Nhiều ít năm không có giống như bây giờ. Nàng cho rằng chính mình đã đã quên cái kia ác ngộng, lại không nghĩ sống lại một đời, lại vẫn là mang theo cái kia ác ngộng. Phương Đông 9, ngươi thật vô dụng. Chỉ là nhìn thấy một khối thi thể, đến nỗi ghê tởm thành như vậy sao? Nàng thật khinh bỉ chính mình. Chung quy chính mình cũng chỉ là một người bình thường. Phía sau ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, Phương Đông 9 bay nhanh mà xoa xoa khóe miệng, xoay người sang chỗ khác. Long Nạo Thiên một bên chiều nàng đi tới, một bên nói, "Ngươi đã nói không có uy hiếp người chết cũng không đáng sợ, vậy ngươi là ở sợ hãi ta giết người thủ đoạn?" Phương Đông chín thần sắc lạnh lùng, "Quan ngươi chuyện gì? Không thể tưởng được ngươi thật sẽ sợ hãi giết người." Long Nạo Thiên bước chân không ngừng, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng quật cường khuôn mặt nhỏ. Rõ ràng đều hủy dung, khó coi đến muốn mện, lại tản ra bất mắt sẵn rồi. Đại lục này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Người đối địch nhân nhân từ nương tay, có hại sẽ chỉ là chính mình. Long nạo thiên ngữ khí không có mới vừa rồi lạnh băng, giống như chỉ là ở bình đạm mà kể lệ một cái nhất dễ hiểu đạo lý. Phương Đông Chín lại là cả người dung mình, hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm trước mắt sát phạt quả quyết nam tử. Đúng vậy, đại lục này cũng không phải nàng nguyên lai thế giới. Kiếp trước là pháp y kìa, đáy lòng trô sâu trong vẫn luôn bị thế kỷ 21 pháp luật sở ước thúc. Tự nhiên cảm thấy giết người không đúng, mới có sợ do dự. Nhưng tại đại lục này thượng, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, nàng không giết người khác, người khác liền sẽ tới sát nàng. Nàng trong lòng kia bộ do dự không quyết đoán đã sớm không được việc. Muốn tại đại lục này thượng hảo hảo mà tồn tại, phải đem qua đi kia một bộ cấp đã quên. Hôm nay việc này xem như cho nàng một cái giáo huấn. Phương Đông chín nhẹ hít một hơi, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại con ngươi nở rộ kiên định quang. Long ngạo thiên trên mặt bay nhanh mà hiện lên một kia tán thưởng, nhanh như vậy có thể đem cảm xúc điều chỉnh lại đây, đạo cũng không ngủ công hắn một phen dạy dỗ. Hắn đem trên tay dụng cụ cắt gọt đưa qua đi, không nóng không lạnh hỏi, đây là cái gì dụng cụ cắt gọt? Vì sao như thế kỳ quái? Ách, Phương Đông chín sắc mặt hơi biến, bay nhanh mà đem kia đem sắc bén giải phẫu dao đoạt lấy tới, thu vào tay áo đầu bên trong. Đây là ta đồ vật. Cảm ơn ngươi trả lại cho ta." Nàng nhìn như là đem giải phẫu dao thu vào tay áo đâu, kỳ thật căn bản không phải. Nhưng rốt cuộc thu được chỗ nào? Nay đem chỉ có thế kỷ 21 mới có thể có tinh xảo giải phẫu dao, lại là đến từ chỗ nào? Liên nàng chính mình đều nói không nên lời. Nàng không thể nói tới, cũng không đại biểu Long Ngạo Thiên không phát hiện. Mới vừa rồi nàng cùng đại hán đối chiến thời điểm, hắn liền cảm thấy kỳ quái, nàng rõ ràng bản tay trần, Long bàn tay như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra một cây ngân châm, lại nhiều ra một phen kỳ quái đao. Trong lòng lẩn lẩn có một cái phỏng đoán, lại không dám khẳng định. Mới vừa rồi thấy nàng nhìn như đem kia dụng cụ cắt gọt thun mà tay áo đâu, kỳ thật tay áo đâu trống chân mà, căn bản là không có tàng đồ vật, trong lòng liền khẳng định chính mình phỏng đoán. Không cần cảm tạ. Long Nạo Thiên nhướng mày, ý có điều chỉ địa đạo, thứ tốt nhớ rõ Tằng Hạo. Nếu không gặp được giống ta giống nhau, nhìn thấu lại không giống ta vô dục vô cầu người, có hại chính là ngươi. Có ý tứ gì? Phương Đông Chính không hiểu, ngươi người này hảo sinh kỳ quái. Ta có thể có cái gì thứ tốt ta chính mình cũng không biết. Long Nạo Thiên nhìn chằm chằm nàng giấu ở cổ tay áo chung tay trái, ánh mắt trầm trầm, cũng không biết nàng là đang nói dối, vẫn là thật không biết. Phải không? Vậy ngươi đem mới vừa rồi dụng cụ cắt gọt tàng chỗ nào rồi? Hán Sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Phương Đông nhíu mày nhăn lại, đáy mắt nhiễm một tia nghi hoặc. Kỳ thật, liên nàng chính mình cũng không biết đem giải phẫu đao tàng nơi nào. Nàng chỉ biết, mới vừa rồi muốn chế phục đại hán thời điểm, tâm niệm vừa động, nghĩ đến nếu có một cây nhưng cứu người, nhưng chế ước người ngân trầm, có thể đem đại hán chế phục thì tốt rồi. Cái này ý tưởng mới vừa chợt lóe hiện, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, tựa hồ có cái gì lực lượng ở lôi kéo nàng làm nàng một lòng một dạ ngưng tụ tinh thần lực. Đương nàng tinh thần lực tất cả đều ngưng tụ lên ngay mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một sợi bạch quang, tiếp theo xuất hiện một cái phòng nhỏ. Cái kia phòng nhỏ ước chừng chỉ có mấy cái mét vuông bộ dáng, thân kỳ chính là bên trong thế nhưng bãi đầy đồ vật, chỉ thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái, mơ hồ nhưng nhớ rõ có rất nhiều dữ liệu, dụng cụ các loại, còn có một ít bên đồ vật. Khi đó, nàng nuốt một cây ngân trầm. Trong phút chốc trong lòng bàn tay liền nhiều điểm đồ vật, rũa ra khai xem lại là một cây ngân châm. Lúc ấy nàng liền sợ ngây người, bất quá không có dư thừa thời gian suy nghĩ, liền dùng ngân châm bay nhanh mà chế trụ đại hán. Ở nàng chế trụ đại hán lúc sau, lại nghĩ nếu là có một phen giải phẫu đao dùng để cưỡng ép đại hán thì tốt rồi. Không nghĩ tới chỉ là chớp mắt công phu, liền thực sự có một phen giải phẫu đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng chính mình đều cảm thấy hảo kỳ quái, chính mình trên người giống như có một cái nhưng chứa đựng vô hạn vật tư thần kỳ không gian dường như, nàng nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngưng tụ tinh thần lực liền có thể đem đồ vật lấy ra. Quả thực là quá thần kỳ. Phương Đông chín đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không thể tự báo, hoàn toàn không biết nàng lặng lẽ thu hồi giải phẫu đao, lại cúi đầu suy tư bộ dáng, đã khiến cho bên cạnh người chú ý. Long Nạo Thiên một phen chế trụ cổ tay của nàng, đem tay nàng kéo ra tới. Nhẫn không gian. Thật là nhẫn không gian. Long Nạo Thiên nhìn chằm chằm nàng ngón trỏ thượng mang một quả bình thường bạc giới, đáy mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ có cái này? Phương Đông chính thủ đoạn bị liếc đau, theo bản năng mà tránh tránh, lại như thế nào cũng tránh không thoát. Vừa nhấc đầu liền đối thượng hắn kinh ngạc ánh mắt. Theo hắn ánh mắt, Chiêu chính mình tả chỉ ngón trỏ thượng bạc giới nhìn lại, nghĩ đến hắn nói, không cấm kinh ngạc hỏi. Nhẫn không gian. Có ý tứ gì? Đó là thứ gì a? Cung nang trong đầu thần kỳ không gian có quan hệ sao? Câu nói kế tiếp nàng không dám hỏi, rốt cuộc quá mơ hồ. Ngươi không biết. Long Nạo Thiên Thức kinh ngạc, buông ra tay nàng, mày hơi liễm, nói, nhẫn không gian là một cái có thể chứa đựng vô hạn vật tư thần kỳ không gian, chỉ cần ngưng tụ tinh thần lực liền có thể phóng đồ vật đi vào, lấy đồ vật ra tới. A. Trên đời còn có như vậy thần kỳ đồ vật. Phương Đông chính thật là không thể tin được, chính mình trên tay kia cái không chớp mắt bạc nhẫn, thế nhưng sẽ có như vậy thần kỳ công hiệu. Nhưng mà, càng thần kỳ còn ở phía sau. Long Nạo Thiên thấy nàng một chút cũng không biết tỉnh, liền nói, không chỉ có như thế, nhận không gian không gian còn sẽ theo chủ nhân tu luyện mà mở rộng. Bất quá tốc truyền, hiện giờ tại đây toàn bộ linh văn trên đại lục, nhận không gian cơ hội tuyệt chủng. An tĩnh một chút, Cười nói, không nghĩ tới ngươi nha đầu này trên tay thế nhưng sẽ có một quả. Long Nạo Thiên khẽ miệng ngậm một tia tà mị ý cười. Cũng không biết là ở Trảo Phúng Nhẫn không gian tuyệt chủng, vẫn là ở Trảo Phúng này, tuyệt chủng nhẫn không gian rơi xuống nàng một cái gì cũng không hiểu nha đầu trên tay. Phương Đông Cửu Miệng Trương thành nhỏ tự hình, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng cúi đầu nhìn chỉ gian bạc dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn, trong lòng nói không nên lời chấn động. Nàng thế nhưng có một quả có thể chứa đựng vô hạn vật tư nhẫn không gian, vẫn là này toàn bộ linh vân trên đại lục cơ hồ tuyệt chủng nhẫn không gian. Ông trời làm nàng xuyên qua, con tặng kèm như vậy cấp lực thần kỳ không gian, thật sự hảo sao? Phương Đông chín che giấu không được trong lòng vui sướng, đột nhiên bắt lấy long ngạo cánh tay, hưng phấn mà nói, thật vậy chăng? Nay thật là một cái có thể chứa đựng vô hạn vật tư nhẫn không gian sao? Thật là toàn bộ linh văn trên đại lục cơ hồ tuyệt chủng nhân không gian sao? Nàng quá hưng phấn, hưng phấn đến cơ hồ đã quên trước mắt người cùng chính mình có không ít ăn Tết, chỉ một lời tưởng từ hắn trong miệng được đến khẳng định đáp án. Long Nạo Thiên không chút nào buồn xì nói, "Là, có lẽ vẫn là độc nhất vô nhị một quả." Cảm giác được thiếu nữ bàn tay gián đến chính mình cánh tay thượng, truyền đến một trận ấm áp cảm giác, Long Nạo Thiên sắc mặt không kấm chậm rãi lơi lòng xuống dưới khóe miệng hơi hơi giơ lên khởi một mạt liền chính mình đều không có cảm thấy độ cung. Thật ấm áp, nếu có thể vẫn luôn như vậy bị nàng nắm thì tốt rồi. Nhưng Vương Đông Chính thực mau buông ra cánh tay hắn, vui sướng đến giống con chim nhỏ nhí giống nhau, vui sướng mà tại chỗ đánh lên truyện. Ha ha, ta có một quả độc nhất vô nhị nhẫn, ta có một quả độc nhất vô nhị nhẫn đâu. Ha ha. Thiếu nữ thanh thủy tiếng cười, phiêu đang ở sông Đào bảo vệ thành hai bờ sông. Dễ nghe cực kỳ. Long Nạo Thiên Tâm tình mạc danh mà theo nàng cười vui thanh mà giãn ra khai, khóe miệng nhếch một tia như có như không cười. "Đừng quá chu dương." Tiểu Tâm đưa tới cùng hung cực các đồ đệ mơ ước, chiêu đến hỏa sát thân. "Nhà đầu này, thật là một cao hứng lên, một chút hình tượng cũng không có." Phương Đông chín dừng lại nhảy nhót thân thể, quay đầu lại, "Cái hiểu cái không mà xem qua đi, ngươi là nói, này cái nhẫn không gian sẽ làm cùng hung cực các người mơ ước?" Cho ta đưa tới Hỏa Sắt Thần. Kiến thức đại lục này thượng nhân mệnh không đáng giá tiền, Phương Đông Chí đột nhiên cao hứng không đứng dậy. Nhìn chằm chằm trước mắt người nhìn trong chốc lát, thanh lãnh mà nói, "Long công tử còn không phải là kia cùng hung cực ác đồ đệ sao? Như thế nào, hay không cũng muốn cấp ta trên tay này cái nhẫn không gian?" Nàng đợi này đều sẽ không quên trước mắt nam tử sát phạt quả quyết, đem đại hán nhất chiêu bị mất mạng hung tàn bộ dáng. Kêu ma quỷ bóng dáng đã thật sâu mà khắc vào nàng trong đầu, một khắc cũng tiêu tán không được. Long nạo thiên trên mặt cười nháy mắt cứng đờ. Người nhà đầu này, thật là không biết người tốt tâm. Hắn nói chưa nói xong, đột nhiên biến sắc, một tay che lại ngực, khuôn mặt vằn mẹo, một khuôn mặt nháy mắt bạch đến rông giấy. Long bảy, người làm sao vậy? Phương Đông chính là y y hề mổ song tuyệt pháp y y hề, không chỉ có tinh thông nghiệm thi chi thuật, có thể vì người chết giải hoan. Y lý thuật cũng là xuất thần nhập hóa, trị liệu quá không ít người sống. Chỉ vội vàng quét liếc mắt một cái, liền nhìn ra hắn hẳn là trong thân thể nào đó ngoan tật phát tác. Ngươi có khỏe không? Chỗ nào không thoải mái? Y lý giả bản năng, lam nang làm không được chẳng quan tâm. Long nạo thiên thân thể giống như chạm không thẳng giống nhau, đỡ cây liễu, con mèo đem vùi đầu ở ngực, phát ra cực lực áp lực lại như thế nào cũng áp lực không được tiếng rên rỉ. Tê rốt cuộc sao lại thế này. Phương Đông Chín sắc mặt khẩn băng, thấy hắn đau đến nói không được lời nói, lập tức buôn qua đi, bắt lấy cổ tay của hắn, rục vì này bắt mạch. Kiếp trước nàng không chỉ có là pháp y đi hệ giới tinh anh, còn ở y đi thuật thượng có rất sâu tạo nghệ, chung y đi tây y đi hệt đều tinh thông, bắt mạch tất nhiên là không nói chơi. Chính là, tay nàng mới chạm vào lấy long ngạo thiên thủ đoạn, đã bị hắn trở tay bắt lấy. Đừng đụng ta. Hắn gầm nhẹ. Không chỉ có không cho nàng bắt mạch, còn chế trụ cổ tay của nàng không bỏ. Phương Đông Chính chỉ cảm thấy thủ đoạn tr chỗ truyền đến một cổ hàn băng dường như đến sương cảm, so với sáng nay đụng tới hắn ngón tay khi lạnh hơn, lạnh đến nàng nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nghĩ đến sáng nay ở gửi náu sơn trang, hắn liền cự tuyệt quá chính mình hảo ý, Phương Đông Chính sắc mặt tức khắc thanh lãnh xuống dưới. Ngươi không tin y thuật của ta, vẫn là không tin nàng sẽ thay hắn bảo mật. Bế, nguyệt Long lão thiên sắc mặt tái nhợt đến không có một kia huyết sắc, dường như nói một chữ đều khó khăn. Chính là, hắn đại trưởng lại gắt gao mà bắt lấy Phương Đông chín tay nhỏ, giống như chỉ có trên tay nàng ấm áp mới có thể thoáng giảm bớt hắn đau đớn. Hắn cực lực cẩn nhẫn, run rẩy xuống tay tự tay áo đầu bên trong lấy ra một quả đạn tín hiệu, bắn vào không trung. Lúc sau sắc mặt buông lỏng, cả người tức khắc hư thoát dường như triều sau đảo đi. Uy, Long Bảy Phương Đông Chính muốn đỡ lấy hắn, nhưng hắn thân hình cao lớn, nhỏ yếu nàng căn bản là đỡ không được, chỉ có thể thuận thế làm hắn dựa vào thổ côn chậm rãi hoạt ngồi xuống đi. Long Nạo Thiên một tay che lại ngực, một tay nắm chặt Phương Đông Chính tay, cảm thụ được đến từ nàng lòng bàn tay độ ấm. Hắn mí mắt quơ quơ, ngẩng đầu nhìn về phía buổi trưa thái dương, lại đến nhất dậy vào thời khắc sau. Tú Lâu, chạm được thiếu nữ quan tâm ánh mắt, Long Nạo Thiên khẽ miệng hơi hơi kéo kéo. Nàng ở lo lắng hắn sao? Hắn giờ phút này bộ dáng nhất định thực chật vật đi. Lan, Long Nạo Thiên không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng, đặc biệt là trước mắt thiếu nữ. Nhưng tâm lý tưởng đẩy ra nàng, ngoài miệng cũng nói làm nàng đi, tay lại khẩn bắt lấy nhân gia tay nhỏ không bỏ. Kỳ thật, hắn căn bản là luyến tiếc bung ra cái ấm áp suối nguồn. Ai muốn xen vào ngươi a, đi thì đi. Một tiếng lanh Tức giận đến phương Đông chín ngựa răng, theo bản năng liền phải rút về chính mình tay, chính là như thế nào cũng chịu bất động. Tức khắc bị nam tử ngạo kiều lại biệt nhũ bộ dáng làm cho thập phần vô ngữ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhìn đến một đạo màu xám thân ảnh chạy như bay mà đến. Nguyên lai like là Long Nạo Thiên phóng ra đạn tín hiệu đem đêm 10 triệu lại đây. Công tử, đêm 10 nôn nóng mà ngồi xổm nhà mình điện hạ bên người. Long Nạo Thiên hoàng hốt gian nhìn đến đêm 10, Rốt cuộc lơi lòng trái tim, nhìn thoáng qua bị chính mình nắm chặt tay nhỏ, rốt cuộc chống đỡ không được, đầu nhoáng lên, chậm rãi nhắm mắt lại. "Công tử, đêm mười nôn nóng không thôi." Vội hướng Phương Đông chính nói, "Đông Vương cô nương, ta muốn lập tức mang công tử nhà ta về Sơn Trang, tiểu kế sinh ở thành Nam nhất phẩm cư dùng nữa, ngươi nhưng đi tìm nàng." Nói, không đợi Phương Đông chính theo tiếng, lập tức ngồi xổm xuống, đem long lão tiên cao lớn thân thể phóng tới trên lưng. Đối hảo sau, đi nhanh liền hướng phía trước đi đến. Nhưng ai biết, mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ kéo về. Uy Vương Đông chín gọi lại đến 10. Đem 10 quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nhà mình điện hạ người tùy ngắt đi rồi, nhưng lại vẫn bắt lấy nhân ra Đông Phương cô nương tay nhỏ không bỏ. Này đêm 10 khó xử không thôi. Thế nhà mình điện hạ mặt đỏ đồng thời, trong lòng thầm than, luôn luôn không cho người thần cận điện hạ Thế nhưng vượng mê còn không quên khẩn bắt người già cô nương già tay nhỏ không bỏ. Thật là, sắc cơ nhiên sân bệnh ăn đậu hũ. Phương Đông chín chánh chánh, như thế nào cũng tránh không thoát, nhăn lại mi tới, chỉ cần một lát, liền lại khi nói, ta còn là tùy ngươi đi một chuyến đi. Mặc kệ nói như thế nào, Long Nạo Tiên với nàng cũng coi như là có hai lần ân cứu mạng. Tuy rằng hắn không tin nhiệm nàng, không cho nàng thế hắn bắt mạch. Nhưng nàng có thể vì hắn làm điểm khả năng cho phép sự, cũng là tốt. Kia liền thật tốt quá, cảm ơn Đông Phương cô nương. Đêm 10 cởi đến hàng hậu. Một hàng ba người vô cùng lo lắng mà chạy về sơn trang. Đêm 10 không có đem Long Nạo Thiên đưa về phòng, cũng không có sốt ruột thỉnh đại phu, ngược lại đem hắn đưa tới sau núi trong sơn động tràn ngập mờ mịt hơi nước suối nước nóng biên. Phương Đông chín lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết cổ đại thiên nhiên suối nước nóng, cả kinh mở to hai mắt. Thật đẹp, thật đẹp, thật là quá mỹ. Hơn nữa vẫn là thuần thiên như đâu. Rầm một tiếng, Long Nạo Thiên bị để vào suối nước nóng nước giao trùng, thân thể hắn chậm rãi chìm xuống, suối nước nóng nước giao thực ngoy yếm đến hắn trước ngực. Chẳng qua, hắn tay như cũ giơ lên cao gắt gao mà bắt lấy Phương Đông chỉ tay. Phương Đông chính bị bắt kéo đến ngồi xổm xuống thân phối hợp hắn động tác. Dọc theo đường đi, nàng đã sớm cảm giác chính mình tay dường như kết băng giống nhau, lạnh đến tận người. Cũng may hiện tại có suối nước nóng mờ mịt nhiệt khí, long lão thiên tay cũng hình như có chi giác dường như, chậm rãi buông lòng ra. Rốt cuộc khôi phục tự do, Phương Đông Cửu không hề hình tượng mà đặt ngông ngồi ở suối nước nóng trì bờ biển, bay nhanh mà đem tia chỉ đông lạnh thành kem cây bản tay tiến suối nước nóng bên trong. Oa, wow, ấm a, hảo ấm áp a, thật là quá sướng sướng. Đang ở Phương Đông Cửu cảm thán không thôi là lúc, đêm 10 lại gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Công tử lần này phát bệnh như vậy đột nhiên, tinh thông y thuật đêm lão nhị người lại không ở sơn trang, này nhưng nên làm thế nào cho phải a? Đêm 10 sát quyền ma trưởng, nôn nóng không thôi. Phương Đông chín mày chợt tắt, nghĩ nghĩ, đột nhiên không nói hai lời liền nắm lên long bẩy tay, đáp thượng hắn, cổ tay giàn mạnh đỡ. Đông Vương cô nương, ngươi làm cái gì? Đêm 10 tâm cả kinh, vội buôn tiến lên đi ngăn cản. Công tử chính là cũng không làm người ngoài thế hắn bắt mạch a, này Đông Phương cô nương không phải buổi sáng sẽ biết sao. Phương Đông chín đột nhiên ngước mắt quét về phía đêm 10, nghiêm túc nói, nếu ta có thể cứu hắn, ngươi cũng muốn ngăn cản. Đêm 12 mắt đột nhiên trợn to, nhất thời nói không nên lời. Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, khẽ cắn môi, than nhẹ một tiếng, chuyển khai thân mình. Đều cái này mấu chốt, hắn cũng cố không được nhiều như vậy, Đông Phương cô nương muốn làm cái gì liền làm đi. Hắn coi như không phát hiện. Đêm mười xem như cam chịu, Phương Đông Chín hít một hơi, chịu đựng đầu ngón tay hàn băng dường như xúc cảm, bắt đầu ngưng thần thế cùng y y hề dựa ngồi ở suối nước nóng bên cạnh ao người bắt mạch. Nàng thân sắc càng ngày càng ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới long nạo thiên tình huống như thế khó giải quyết. Theo thời gian một chút một chút trôi đi, Phương Đông Chín mẩy càng ninh càng chặt, qua một hồi lâu, mới buông ra ngón tay. Thế nào? Đông Phương cô nương. Ngươi có biện pháp thay ta gia công tử tạm thời giảm đau sao? Đêm 10 nhìn chằm chằm Long lão thiên khẩn nhíu giữa mày, đau lòng nói, cứu không tỉnh không quan hệ, công tử trong lúc ngủ mơ đều thống khổ khó chịu, có thể giảm đau liền hảo. Dĩ vãng y y thuật tinh vi đêm lão nhị liền lấy điện hạ bệnh không có cách nào, mỗi lần đều chỉ có thể thế hắn tạm thời giảm đau. Ma chủ tử một khi hôn mê đó là 10 ngày nửa tháng không tỉnh nhân thế, hắn làm một chút biện pháp cũng không có. Đông Phương cô nương một giới nữ tử, có thể giúp điện hạ giảm đau liền không tồi, đêm mười tất nhiên là không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Phương Đông Chính nhìn ngâm mình ở suối nước nóng bên trong khuôn mặt rảo hảo nam tử, giữa mày nhíu một tia nghi hoặc. Hắn mạch đập, như thế nào như thế quái dị? Thật giống như có thứ gì ở trong thân thể hắn tán loạn dường như. Không, không có khả năng. Trên đời này sao có thể sẽ có như vậy kỳ quái đồ vật đâu? Nhất định không có khả năng. Phương Đông chín phủ định chính mình phỏng đoán, quay đầu lại chiều đêm 10 nhàn nhạt nói, lập tức liền có thể giảm đau, bất quá khả năng muốn ngày mai mới có thể thanh tỉnh. Đêm 10 chấn kinh rồi. Điện hạ bệnh không phải rất khó trị liệu sao? Như thế nào Đông Phương cô nương thế nhưng nói được như thế nhẹ nhàng bâng cơ? Nếu nàng thật có thể làm điện hạ ngày mai liền tỉnh lại, kia chính là so tự nhận y y thuật tinh vi đêm lão nhị không biết cường nhiều ít lần đâu. Nhìn Vân Đạm Phong khinh phương Đông chín, đêm 10 thật là càng thêm mà kính nể. Đông Phương cô nương, có cái gì yêu cầu ta cống hiến sức lực, cứ việc phân phó a. Phương Đông chín nghĩ nghĩ, nói, "Tiểu 10, có thể thế nhà ngươi công tử chuẩn bị một bộ sạch sẽ xiêm y đi sao?" Nàng yêu cầu thế Long Bảy thi châm lấy máu mới có thể làm hắn giảm bớt đau đớn, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, cần phải thi châm liền tất nhiên muốn tự nhận không gian lấy bạc cái ra tới. Long Bảy nói qua, Nàng có không gian nhận việc này, càng ít người biết càng tốt, cho nên nàng mới muốn trì khai đêm mười. Hảo liệt, ta lập tức liền đi. Đêm mười rời đi sau, phương đông chín nương nước, nước ôn tuyển sức nổi, cố hết sức mà đem long bảy kéo lên bờ. Nhìn chầm chầm hắn ướt dầm dề siêm ý gì hề nhìn trong chốc lát, đột nhiên thô lốm mà độc thủ, giống bái thi thể siêm ý gì hề giống nhau, đem long bảy trên người quần áo lột cái tinh quang. Tức khắc, nam tử liền lộ ra tinh tráng thượng thân. Phương Đông chín tự nhận thấy nhiều nam tử thân thể, mà khi nàng nhìn đến Long Bảy không chỉ có tinh trắng làn da siêu hảo, hơn nữa dáng người tỷ lệ hài điều thân thể, vẫn là nhịn không được tán thưởng. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới cái này giết người không chớp mắt máu lạnh ác ma, dáng người nhưng thật ra một bậc đẳng. Tán thưởng về tán thưởng, Phương Đông chín không quên chính sự, ngưng thần từ nhận không gian bên trong lấy ra một bộ ngân châm. Tinh tế đoan trang, đúng là nàng quen dùng kia bộ ngân châm. Dùng chính mình thuận buồm xuôi gió đồ vật, tức khắc cảm giác có cái nhận không gian thật là quá sung sướng. Nếu không có nó, chỉ sợ muốn cứu Long Bảy cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha ha. Bất quá, Lam Vương Đông chín nghi hoặc chính là thân thể nguyên chủ như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ nhận không gian đâu. Còn có nơi này vì cái gì sẽ vừa vặn có nàng yêu cầu đồ vật đâu. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại mấu chốt nhất chính là trước thế Long Bảy đang đau, cũng cứu tình hắn. Nhưng cái đó nghi vẫn chỉ có thể phóng chậm dãi đi giải quyết. Một nén hương công phu. Phương Đông Chín hết sức chăm chú mà thế Long Bảy thi quá châm lúc sau, lại đem hắn phóng tới suối nước nóng trong ao, thấy hắn giữa mày hẩn nhẫn vẻ đau xót dần dần giảm bớt, không cấm mặt lộ vẻ vui mừng. Long Bảy, gặp được buồn cô nương tính người gặp may mắn. Đêm mười vừa vặn ôm sạch sẽ siêm ý gì để trở về, xem một cái nhà mình điện hạ, không cấm vui sướng đến cực điểm mà tán thường nói. Đông Phương, cô nương thật là thần y hiền cũng. Phương Đông chín nhợt nhạc cười, "Tiểu Mười, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhà ngươi công tử ngày mai sáng sớm liền sẽ tỉnh lại. Nếu nơi này sự tình đã xong, ta đây cần phải trở về, liền từ biệt ở đây." Nàng lâu như vậy không trở về, Kết Sinh khẳng định lo lắng. Vừa nghe nói nàng phải đi, Đêm 10 vội la lên, "Đông Phương cô nương, có thể hay không cầu ngươi ở sơn trang ở tạm một đêm?" Đoãi ngày mai sáng sớm công tử tỉnh lại ngươi lại rời đi. Ngươi xem đêm lão nhị không ở, sơn trang lại rời thành khu có nhất định khoảng cách, ban đêm nếu có cái gì đột phát chẳng huống, Thỉnh đại phu cũng phiền toái. Có cái hiểu y thuật người ở tất nhiên có thể yên tâm chút. Ngươi nói có phải hay không? Phương Đông chín nhăn lại mày, nghĩ đến kết sinh. Đêm 10 vội nói, cô nương nếu đồng ý, tiểu mười tức khắc liền đi đem tiểu kết sinh tiếp nhận tới. Chúng ta gửi Nạo Sơn Trang có rất nhiều hảo ngoạn chỗ ngồi, Tiểu Kết Sinh chắc chắn thích. Mới không đến nửa ngày ở chung, đêm 10 đã cùng Kết Sinh thập phần quen thuộc, một ngụm một cái tiểu Kết Sinh theo đến thân thiết cực kỳ. Phương Đông 9 nhìn thoáng qua hôn mê không tỉnh Long Bảy, gật gật đầu, kia liền phiền toái ngươi. Cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Không phiền toái, không phiền toái. Đêm 10 vui vẻ ra mặt đi tiếp Kết Sinh. Phương Đông 9 thủ Long Bảy Đại đêm 10 mang theo kết sinh trở về, liền đem Long Bảy giao cho đêm 10, chính mình mang theo kết sinh tùy ý ở trong sơn trang dạo. Người ngạo sơn trang không chỉ có tên ngạo nghệ khí phách, cảnh sắc cũng làm mê người đến cực điểm. Nhưng Phương Đông Chính thực mau phát hiện, toàn bộ sơn trang trừ bỏ Long Bảy cùng đêm 10 ở ngoài, thế nhưng không còn có người khác. Thực mau liền trời tối, Phương Đông Chính ăn uống no đủ sau, liền nằm đến trên giường. Bọn họ thương lượng qua, đêm 10 thủ lửa đêm trước Nàng thủ nửa đêm về sáng. Như vậy cả đêm đã có người một tấc cũng không rời mà canh giữ ở long bảy bên người, lại đều có thể đổi nghỉ ngơi một chút. Phương Đông 9 ngủ đến nửa đêm, thế nhưng vừa vặn tự động tỉnh. Đi vào long bảy phòng, đêm 10 đang ngồi ở mép giường ngủ gật. 13-14 tuổi thiếu niên, ngoan này hơn phân nửa đêm cũng là đủ đáng thương. "Tiểu 10, mau đi ngủ đi, ta tới thủ." Phương Đông 9 đau lòng nói. "Kỳ thật" Lấy nàng y y thuật dám khẳng định Long Bảy đêm nay sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chỉ là đêm mười như vậy để ý, nàng không hảo phản bác. Đêm 10 rời đi sau, Phương Đông 9 ngồi ở phòng ngủ gian ngoài giường nền thượng, đôi tay chống đầu, khép mắt nhìn chằm chằm trên giường Long Bảy. Nhìn nhìn nhịn không được buồn ngủ, liền oay ná đã vào trên giường, ngủ rồi. Thủy, thủy. Mơ mơ màng màng gian nghe được bên trong truyền ra mỏng manh thanh âm, Phương Đông 9 một cái giật mình bừng tỉnh. Cuốn quilt buôn qua đi. Long Bảy an ổn mà nằm ở trên giường, sắc mặt tuy còn có chút bạch, lại không đến mức giống ban ngày như vậy trắng bệnh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, miệng chậm rãi lúc đóng lúc mở, "Thủy, thủy." Phương Đông Chính vừa nghe vội xoay người chạy vội tới cái bàn biên, đổ một chén nước, đoan đến mép giường. "Long Bảy, tới uống nước." Nàng ngồi ở đầu giường, đem ly nước phóng tới bàn con thượng, đi đỡ Long Bảy. "A, hảo trầm." không nghĩ tới hắn thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc, thế nhưng như vậy trầm, phương đông chín phế đi sức của chín châu hai hổ rốt cuộc đem hắn lửa nung dậy tới, làm đầu của hắn dựa vào chính mình bên hông. Bưng lên bàn con thượng ly nước, đưa đến hắn bên môi. Trong lúc hôn mê nam tử giống như có chi giác dường như, biết ở uy bi hắn thủy, lộc cục lộc cục mà uống cái không ngừng. Thức mau, một chén nước bị uống lên cái đế hướng lên trời. Hôn hôn trầm trầm long ngạo thiên chỉ cảm thấy đỡ chính mình. Vị chính mình uống nước người hảo ôn nhu, đặc biệt là kia chỉ nâng hắn cổ tay nhỏ, ấm áp cực kỳ. Tuy rằng không mở ra được đôi mắt, nhưng hắn cầm lòng không đậu mà muốn càng nhiều. Phương Đông chín buông cái ly, lại phế đi sức của chín châu hai hổ mới đưa người một lần nữa thả lại đến gối đầu. Thật là mệt chết. Thân thể này tố chất thật sự rất kém cỏi, đỡ cá nhân đều như vậy phế lực, xem ra thật đến hảo hảo huấn luyện một chút. Phương Đông chín cánh tay đau nhức, đang chuẩn bị đứng lên kéo duỗi một chút, không nghĩ vừa mới đứng dậy, thủ đoạn đột nhiên bị túm chặt. Ách, một cổ mạnh mẽ đột nhiên một túm, Phương Đông chín ngã ngồi trở về, thân thể không chịu khống chế mà đi phía trước một phát, bổ nhào vào một khối cứng rắn như tượng. Túm chặt nàng thủ đoạn, đem nàng kéo về đi người tự nhiên là Long Ngạo Thiên. Người khác dù chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tiềm thức lại cảm giác được kia phân ấm áp sắp rời xa, cầm lòng không đậu mà đem nàng túm xoay người biên. Ngươi Phương Đông Cửu tưởng động lại bởi vì cái hốt bị chế trụ, vừa động cũng không động đậy, nhìn không tới nam tử mặt, chỉ là rầu rĩ hỏi: "Ngươi tỉnh sao? Hiện tại nhiều nhất mới canh bốn thiên, không nên sớm như vậy liền tỉnh lại a. Chẳng lẽ là nàng quá lợi hại, tùy tiện thi cái châm khiến cho hắn trước tiên tỉnh lại." Mặt gián ở nam tử lạnh băng ngự thượng, Phương Đông Cửu đông lạnh đến một cái giật mình tỉnh táo lại. "Uy, ngươi, ngươi làm cái gì đâu?" Nàng dãy rựa Lại một chút không thể động đậy, Long Bảy, ngươi đừng sấn sinh bệnh liền cấp lao tử an bậy đầu hủ à. Kiếp trước kiếp này cũng không từng cùng bất luận cái gì tồn tại giống được sinh vật, phát sinh như thế thân mật tiếp xúc. Phương Đông Chín thẹn quá thành giận đến liền kiếp trước quen dùng lao tử hai chữ cũng tiêu ra tới. Lênh! Lênh! Bên hai, nam tử thanh ấm mơ hồ không rõ, còn có chút run run, hiện nhiên là thật sự thực lãnh. Phương Đông Chín một người, mới phản ứng lại đây. Long bẩy căn bản là không có tỉnh, chỉ là đông lạnh đến theo bản năng mà túm chặt tấm áp nàng, ôm lấy ấm áp nàng. Hóa ra nàng cái này sống sợ sờ, sờ người, bị long bẩy cái này khối băng trở thành sưởi ấm lò a. Phương Đông Chính tuy không có giống vừa rồi như vậy cho rằng long bẩy tỉnh táo lại ôm nàng ăn nàng đậu hũ mà sinh khí, khá vậy vẫn là thực buồn bực. Động cũng không động đậy, chỉ có thể rầu rĩ mà cùng khả năng căn bản là nghe không được nàng lời nói long bẩy giảng đạo lý. Uy Long Bảy, buồn cô nương tuy nói không thể chứa khỏi ngươi, nhưng tốt xấu cũng thay ngươi giảm đau. Ngươi lãnh vẻ lãnh, có thể hay không trước buông ra buồn cô nương a? Buồn cô nương đều mau bị ngươi lặc đến hít thở không thông mà chết. Phương Đông 9 rầu rĩ mà nói, nguyên bản không trông cậy vào Long Bảy có thể nghe được, nhưng an tĩnh một chút, hắn lại đột nhiên mơ mơ màng màng mà nói, không thể. Lãnh. Ôm một cái liền hảo. Sợ ngây người Phương Đông 9. Không thể. Cự tuyệt nhưng thật ra dứt khoát. Lãnh. Lãnh liền ôm nàng đem nàng trở thành lò sưởi sao? Nang Liên sẽ không bị hắn đông cứng sao? Đê Tiện, còn nói cái gì? Ôm một cái liền hảo. A Phi, ai phải cho hắn ôm một cái a? Hắn thân là cổ đại người, chẳng lẽ không biết nam nữ thủ thụ bất thân sao? Phương Đông Chính ở trong lòng đem Long Bảy ngẩng măng cái đế hướng lên trời nhưng bất đắc dĩ với chính mình sức lực tiểu căn bản là tránh không khai, chỉ có thể nhận mệnh mà từ hắn ôm. Không biết có phải hay không nghe vào nàng lời nói, Long Bảy kia chỉ thủ sẵn nàng đầu đại trưởng sức lực hơi chút yếu bớt chút, làm nàng hô hấp không hề như vậy khó chịu. Chính là, nàng Hạo Lãnh, Hạo Lãnh a. Không đều nói nam nhân là hỏa sao? Như thế nào trước mắt nam tử đều nằm ở trong chăn, trên người còn như vậy lạnh băng? Một cổ hàn khí xâm nhập thân thể của nàng, làm nàng nhịn không được đánh cái run mình. Nhưng lại lãnh cũng địch không được vây trùng đột kích, ngáp một cái, Phương Đông chín chậm rãi nhắm hai mắt lại. Long Nạo Thiên mơ mơ màng màng mà cảm giác chính mình hàn băng dường như thân thể, giống như đụng phải một đoàn hỏa, một đoàn đủ để đem hắn thiêu đốt hỏa. Kia đoàn hỏa bao vây lấy hắn, đem trong thân thể hắn hàn băng một chút một chút hòa tan, lại hòa tan. Cái rét lạnh dần dần bị ấm áp sở bao vây sở thay thế được, làm hắn nhịn không được muốn càng nhiều, hắn trở mình, đem ngực thượng kia cổ ấm áp nguồn nhiệt kéo vào trong lòng ngực, gát gạo mà ôm lấy. Phải mái, tứ chi nguyệt thậm chí toàn thân đều giống như thoải mái dường như, chưa bao giờ như vậy thỏa mãn quá. Hắn cười, cười làm một cái mộng đẹp. Trong ngõm, có cái vật nhỏ đáng yêu không ngừng hướng trong lòng ngực hắn củng, cùng a củng, có a cọ, giống cào người ngứa dường như, liêu nhân tâm ba. Long bảy một đêm mộng đẹp. Ngủ rồi khóe miệng cười đều không có biến mất. Cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là Phương Đông Trín, nàng cảm giác chính mình giống như trong chốc lát bị ngàn năm hàn băng bao vây lấy, trong chốc lát lại bị núi lửa bùng nổ sở lan đến, cả đêm ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, khó chịu đến sắp mạo nhỏ. Mở to mắt ngây mắt, chớp đôi mắt nhìn trước mắt phóng đại. Như là nam tử ngược địa phương. Phương Đông Trín đột nhiên chấn động, á mà một tiếng kêu sợ hãi, sau này rụt rụt Đại thấy rõ trước mắt xác thật là nam tử ngực, theo bản năng mà ánh mắt thượng gì, liền thấy được Long bẩy kia chương yêu nghiệt đến nhân thần cộng phấn mặt. Trái lại chính mình, thế nhưng giống cái tiểu anh hài giống nhau bị hắn ôm vào trong ngực, đầu thân mật mà gối lên hắn ngực thượng. "Thiên a." Nàng thế nhưng cùng sát nhân cùng ma Long bẩy cùng chung chăn gối. Phương Đông chín mặt đương trường liền trắng, lại là a mà một tiếng kêu sợ hãi, nàng đột nhiên dùng sức đạp Long bẩy một chân, cả người thuận thế sau lải tối lui. Ai biết này một lui, liền thối lui đến mép giường duyên thượng, lui không thể lui, thân thể không còn liền ném tới trên mặt đất. À, phương đông chín ngã xuống giường, lăn nửa vòng, quỷ dạp trên mặt đất, quăng ngã gai mông hướng lên trời. Long nạo thiên bị đá tỉnh, xoa xoa giữa mày, chống cánh tay chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi mở to mắt xem qua đi. Người mặc màu tím nhạt siêu mỹ gì thiếu nữ quỷ bò trên mặt đất, mông hướng lên trời, một tay chống đất, một tay xoa mông. Kia bộ dáng, muốn nhiều chướng tai gai mắt liền có bao nhiêu chướng tai gai mắt. Long Nạo Thiên hai mắt bỗng chốc trợn to, lại nửa nheo lại, khóe miệng hơi tiểu, nhàn nhã mà căng dựa đến đầu giường, cười nói: "Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ là trên mặt đất có hoàng kim?" Đêm qua hắn tuy hôn hôn trầm trầm, ký ức lại rõ ràng vô cùng, trong lòng ngực kia phân ấm áp cảm giác, giống như giờ phút này còn chưa tiêu tán. Long Nạo Thiên thần thanh khí sảng, nhìn buồn cười Phương Đông Trí. Trên mặt tươi cười càng thêm lóa mắt, hắn tạp tâm tuy ám ếch, lại không mất phong lưu. Nghe tiếng, tiểu thí thi quăng ngã đau muốn chết phương đông chín, chịu đựng nước mắt ở khung đào quanh, ngẳng đầu, hung tận mà trừng qua đi. Long bể. Ngươi. Nàng tức giận mắng thanh vừa mới khởi cái đầu, cửa phòng đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra. Công tử. Thiểu thư. Bưng rửa mặt thủy đêm mời cùng bưng sớm một chút kết sinh, lo lắng mà vọt tiến bảo. Nhìn xem nửa ỉ trên giường vẻ mặt ta cười long lọng thiên, nhìn nhìn lại mông hướng lên trời quỷ bỏ trên mặt đất trừng mắt căm tức nhìn Phương Đông Trín, hai người lẫn nhau xem một cái, một cái nhịn không được phụt một tiếng, cười ra tiếng. Đông Phương cô nương, ngươi như thế nào nằm sấp xuống đất thượng? Tiểu thư, ngươi như thế nào nằm sấp xuống đất thượng a? Đêm mười cùng kết sinh đồng thời hỏi. Phương Đông Trín một khuôn mặt tức khắc hất đấu. Lan Tiêu bạo nộ thanh âm cả kinh ngoại cửa sổ chim chóc đều tứ tán phi khai. Kết Sinh chớp chớp mắt, tức khắc thu hồi cười, tối đầu chiều lui về phía sau đi. Đêm 10 lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng, đi theo Kết Sinh sau này lui. Hai người rời khỏi phòng, thuận tay tướng môn mang lên. Trong phòng tức khắc lại khôi phục bình tĩnh. Phương Đông Chính Đông Dương ngẩng đầu, hung hăng trường hướng nửa ỉ trên giường biểu tình nhàn nhã Long Bảy, hai mắt phun ra ra nồng đậm ngọn lửa. Long Bảy Lão tử cùng ngươi không để yên. Phương Đông chín thẹn quá thành giận, long bàn tay chống đất, bay nhanh mà bò lên thân, vỗ vỗ trên người hồi, lại hung tận mà trừng mắt nhìn Long Bảy liếc mắt một cái, xoay người hướng cửa đi đến. Thật là hảo tâm không hảo báo. Nàng cứu hắn, hắn ăn nàng cả đêm đậu hũ không nói, cư nhiên còn dám cười nhạo nàng, thật là cái chán ghét quỷ. Phương Đông chín bước chân không ngừng đi ở rời núi trang đường sỏi đá thượng. Không màng phía sau kết sinh trộm ngắm chính mình ánh mắt, trong lòng vô số lần đem Long Bảy tên hỗn đản kia mắng cái ngàn và biến. Long Ngạo Thiên phòng ngủ ngoại. Tự Phương Đông chín nổi giận đùng đùng mà đi rồi lúc sau, đêm 10 sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến bên trong truyền đến Long Ngạo Thiên kêu gọi thanh, mới thẳng tóc mà đi vào đi. Điện hạ. Không người ngoài ở thời điểm, đêm 10 vẫn là sẽ tốn sừng một tiếng điện hạ, rốt cuộc Long Ngạo Thiên thân phận bại ở đằng kia. Đêm 10 thấy nhà mình điện hạ đã là số giường, chính ru thân tứ chi. Hắn thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, tâm tình cũng không tồi, cùng đầy mặt tức giận Đông Phương cô nương so sánh với, quả thực cách biệt một trời. Tuy rằng rất tò mò sau nửa đêm điện hạ cùng Đông Phương cô nương chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng hắn tự nhận còn không có cái kia lá gan đi hỏi. Dãn ra quá tứ chi lúc sau, Long Nạo Thiên cảm giác cả người thoải mái, có dùng không xong tinh lực. Thật giống như vẫn luôn ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau. Long Nạo Thiên sờ sờ chính mình ngực, phảng phất còn tàn lưu nào đó nha đầu trên người ấm áp. Đột nhiên mày một chọn, chiều đêm 10 duỗi tay một bàn tay, nói, chạm vào một chút thử xem. Đêm 11 giật mình, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Điện hạ không phải chưa bao giờ làm người chạm vào hắn sao? Hôm nay như thế nào? Ân. Long Nạo Thiên nhướng mày, thúc dục, tốc độ Nghĩ đến điện hạ Hàn băng dường như nhiệt độ cơ thể đêm 10 khẽ cắn môi, sợ đầu sợ đuôi mà vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà chạm vào một chút hắn mu bàn tay, lại bay nhanh mà lùi về tới. "Gì?" Đêm 10 kinh ngạc cảm thán một tiếng, lại bay nhanh mà duỗi tay phúc đến Long Nạo Thiên mu bàn tay thượng. Cảm giác được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, Tức Khắc ngạc nhiên nói, "Điện hạ, vì sao liền cả đêm thời gian, ngươi nhiệt độ cơ thể liền phát sinh như thế đại biến hóa?" Long Nạo Thiên nhướng mày, che giấu trong lòng ngài nhỏ, ra vẻ lạnh nhạt hỏi, có gì biến hóa? Đêm 10 vui sướng nói, tiểu mười cảm thấy điện hạ hiện tại nhiệt độ cơ thể chỉ là hơi chút có chút lạnh, nhưng trên cơ bản cùng thường nhân vô dị. Long Nạo Thiên khẽ miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười, "Ừm, đã biết." Thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, nhưng như thế nào cũng che giấu không được trong giọng nói nhẹ nhàng. Rốt cuộc không cần mỗi ngày đều như vậy lạnh như băng mà cũng có thể giống thường nhân giống nhau cùng người tiếp xúc, như thế nào có thể không thoải mái. Điện hạ, nay đến tụt cùng sao lại thế này a? Có phải hay không Đông Phương cô nương cho người ăn cái gì linh đan rượu rực a? Đêm mười trong lòng thế điện hạ cao hứng, nghi hoặc trong thanh âm cũng tràn đầy nhẹ nhàng cùng vui sướng. Long Nạo Thiên đạm mạc mà lắc đầu, không biết. Tuy rằng ngoài miệng ra vẻ đạm mạc mà nói không biết, nhưng tâm lý lại nhạc nở hoa. Cũng ẩn ẩn phỏng đoán cùng phương đông chín kia nha đầu có quan hệ. Hắn nhưng nhớ rõ rành mạch, ban đêm chui vào trong lòng ngực kia cổ nguồn nhiệt, làm hắn thoải mái cực kỳ. Có lẽ, thân thể của nàng đó là chị hắn bệnh tốt nhất linh đan rượu rượu. À, điện hạ cũng không biết. Đêm mười sơ sơ cái ốc, vẻ mặt dối giám, rất giống cái lòng hiếu học tràn đầy lại không chiếm được giải đáp tiểu nam hài. Long ngạo thiên nhìn về phía đêm mười, nhớ mày. Ngươi cùng kia nha đầu quan hệ giống như không tồi, không bằng lần sau nhìn thấy nàng, thuận tiện giúp ta hỏi một chút. Đêm 10 ngẩn người, tuy sự nếu có chuyện lạ gật gật đầu, "Ân." Tiểu Môi một định thế điện hạ hỏi một chút. Hắn cũng hảo muốn biết hôm qua ban đêm đã xảy ra cái gì, vì sao mới vừa rồi vào nhà thời điểm, điện hạ vẻ mặt thích trí mà ghế dựa vào đầu giường, mà Đông Phương cô nương quỳ bò trên mặt đất. Long ngạo thiên sở sở cái mũi. Nghĩ thầm, Nếu đêm 10 thật đi hỏi kia nha đầu tối hôm qua đã xảy ra cái gì, thật không dám tưởng tượng kia nha đầu sẽ thẹn quá thành giận thành cái dạng gì. Long Nạo Thiên đột nhiên có chút gấp không chờ nổi mà muốn biết. Hiện tại liền đi. Kia nha đầu khẳng định mang theo nha hoàn quật cường mà rời đi sân trang, không cho nàng xe ngựa, nàng lại tưởng dựa hai chân đi xuống sân sao? Long Nạo Thiên ra lệnh một tiếng, "Đêm 10 phản ứng lại đây, vội vàng chạy vội đi ra ngoài." Đi ra gửi Nạo Sơn trang sau đại môn, Phương Đông 9 trong lòng tức giận không chỉ có chưa bình ổn, ngược lại càng ngày càng vượng. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào xuống núi, Đêm 10 liền giá xe ngựa đổi tới. "Đông Phương cô nương, công tử làm tiểu mười đưa đưa các ngươi." Đêm 10 nhìn Phương Đông 9, rất giống xem Quan Thế Âm Bồ Tát dường như, hai mắt tỏa ánh sáng. "Vậy làm phiền ngươi." Phương Đông 9 chán ghét chính là Long Nạo Tiền, đối Đêm 10 lại không có ý kiến tất nhiên là sẽ không cho hắn sắc mặt. Ở cái sinh nâng hạ lên xe ngựa, xe ngựa thực mau thúc đẩy. Phương Đông chín tâm tình không tốt, nhắm mắt dưỡng thần, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tới rồi mục đích địa, đêm mười ân cần mà đỡ Phương Đông chín chủ tớ xuống xe, mượn cơ hội hỏi, "Đông Vương cô nương, ngươi cho ta gia công tử ăn cái gì linh đan rượu dược, liền cả đêm mà thôi?" Hắn liền thần thanh khí. "Cái gì linh đan rượu dược?" "Không có." Phương Đông chín cắn răng đánh gãy. Nàng cơ hồ đều sắp đã quên tối hôm qua sự, lại bị đêm mười này nhắc tới lại nghĩ tới. Long Bảy. Long Bảy. Thật sự là quá chán ghét. Thật không nên hảo tâm cứu hắn. Đêm mười bước đầu, vẻ mặt vô tội, nhưng vì cái gì công tử trong một đêm liền toàn hảo đâu? Công tử cũng nói cô nương chưa cho cái gì linh đan rượu dược hắn ăn, chính là cảm thấy đặc biệt kỳ quái, làm tiểu mười tới hỏi một chút cô nương đâu. Phương Đông nhíu mày trợn mắt, cắn răng nói: "Long bẩy làm ngươi tới hỏi ta?" "Đúng vậy. Đêm 10 chút nào không phát hiện chính mình một không cẩn thận liền đem nhà mình điện hạ cấp bán." Phương Đông chín hai mắt hơi hơi mị lên. Vẫn luôn đi theo bên người nàng kết sinh không khỏi đánh cái dùng mình, tiểu thư này biểu tình là muốn hấu người tiết tấu a. "Đêm 10 không hề phát hiện, nghi hoặc mà truy Vân nói: "Đông Vương cô nương, nếu công tử cũng cho ta hỏi một chút ngươi." Không bằng ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Vì cái gì trong một đêm công tử thì tốt rồi đâu? Phương Đông chín híp mắt, cười như không cười nói, "Tiểu 10, ngươi nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, cái gì động vật thích nhất hỏi vì cái gì?" Đêm 10 ngón trỏ điểm cảm, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Tiểu 10 không biết. Cô nương, cái gì động vật a?" Phương Đông chín nhàn nhạt nói, "Theo a. Vì cái gì?" Đêm 10 không rõ nguyên do nuốt đầu hỏi, Phương Đông chín Thái Dương lướt qua một cái hấp tuyến, âm thầm thở dài, này tiểu mười thật là quá ngây thơ rồi. A, ta biết. Đứng ở mặt sau Kết Sinh đột nhiên kêu lên, hai mắt tinh lượng, nhìn đêm 10 gẹn vẻ mà cười. Phương Đông chín biết nàng nghĩ tới, không nghĩ làm nàng nói cho đêm 10, một phèn khoanh lại nàng cổ, thuần thế che lại nàng miệng, một bên đi phía trước đi, một bên cười tủm tỉm mà nói, tiểu Kết Sinh đi theo tiểu thư ta nhưng thật ra học thông minh. Nô. No. A kết sinh miệng bị che lại, kêu không ra tiếng. Sau này rũa trường cổ, vẻ mặt đồng tình mà nhìn đêm 10. Tiểu Môi hảo đáng thương, bị nhà nàng tiểu thư cấp hô còn không biết đâu. Uy, Đông Phương cô nương, ngươi còn không có nói cho tiểu Môi vì cái gì là heo a. Đêm 10 lòng hiếu học thật cao, bám riết không tha mà truy vấn, hoàn toàn đã quên nhà hắn điện hạ giao đại sự. Phương Đông chín một bên đi phía trước đi. Một bên cũng không quay đầu lại mà phất tay nói, "Ngươi trở về hỏi người gia công tử đi. Hắn cùng ngươi giống nhau thích hỏi vì cái gì, nhất định biết vì cái gì là cái này đã án. Đêm 10 trên đường trở về buồn bực không thôi, không chỉ có không có đem điện hạ giao đãi sự hỏi rõ ràng, còn bị mang theo một cái nghi vấn trở về." Gửi Nạo Sơn Trang. Hoa viên đỉnh hóng gió bên trong, Long Nạo Thiên ngồi ở bàn đá biên, vẻ mặt thích thú mà tự rót tự uống. Nhìn đến Đêm 10 u vũ cụp đuôi mà đi tới, cũng không kinh ngạc, chỉ không chút để ý hỏi, "Không có được đến đáp án sao?" Nàng nói như thế nào? Đã sớm đoán được kia nha đầu thẹn quá thành giận, sao có thể trả lời Đêm 10, bất quá chính là cô ý muốn cho Đêm 10 đi khí nàng. Tưởng tượng đến kia nha đầu bị tức giận đến mặt đỏ tai hồng liền cảm thấy thực hảo chơi. Đêm 10 đem Phương Đông chín như thế nào trả lời? Lại như thế nào hỏi vấn đề một năm một mười mà giảng cấp Long Ngạo Thiên nghe xong. Cuối cùng, vẻ mặt buồn bực mà nói, Đông Phương cô nương nói làm tiểu mười trở về hỏi công tử đáp án. Nàng con nói, công tử cùng tiểu mười một dạng thích hỏi vì cái gì, nhất định biết vì cái gì là cái kia đáp án. Long Ngạo Thiên nghe xong đêm mười nói, một khuôn mặt đều tái rồi. Cái kia đáp án rõ như ban ngày A. Kêu nha đầu, cư nhiên dám mắng hắn là heo. Thật La lại tức vừa buồn cười, chờ lần sau nhìn thấy nàng, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Họ Quốc công phủ bị lửa lớn thiêu hủy sau, Phương Đông Chính cùng Kết Sinh liền ở tạm ở thành Tây Kim Lăng Am. Kim Lăng Am là chuyên cung nam thành đại quan quý nhân thắp hương cầu phúc địa phương. Phương Đông Chính nghỉ ngơi nửa ngày, lúc trạng vạng tỉnh lại thời điểm, đột nhiên nhận được trong cung truyền ra ý chỉ, nói là làm nàng 3 ngày sau vào cung dự tiệc. Nghe truyền chỉ công công ý tứ, 1 tháng sau chính là Tết Đoan Ngọ, hoàng thượng dự tuyển một ít quan gia công tử tham gia thuyền rồng thi đấu, cố ý tổ chức cung yến trước đó khao bọn họ. Nếu là cung yến, tự nhiên còn mời nam thành có uy tín danh dự quan gia thiên kim. Họ Quốc công phủ tuy rằng không còn nữa, nhưng Phương Đông chính hộ Quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư thân phận còn ở, loại này cung yến tất nhiên là không thể thiếu nàng. Ai? Phương Đông chín đẩy mặt khuôn mặt u sầu mà ngồi ở gương đồng trước. Tính tế đoan trang chính mình bị lửa lớn thiêu hủy nửa bên mặt, đã không biết than đệ nhiều ít khẩu khí. Thật xấu a, khó trách Cảnh Vương sẽ bỏ nàng không cưới, cưới Bạch Tố Tâm kia đó đại bạch hoa sen. Chỉ sợ đổi lại nàng là nam tử, nhìn đến bức tôn dung này, cũng là thà chết cũng không nghĩ cưới đi. A a a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? 3 ngày sau liền phải vào cung dự tiệc, nàng đỉnh này chương sỉu bát quái giống nhau mặt khẳng định sẽ bị cười nhạo chính là lấy nàng hiện tại thân phận căn bản vô pháp kháng chỉ, cung yến thế tất muốn tham gia. Phương Đông chín lại lần nữa nặng nề mà thở dài một hơi, bó đến ương đồng trước trên bàn, trong lòng buồn bực cực kỳ. Ông trời a, ngươi làm buồn cô nương xuyên qua lại đây mỗi ngày đỉnh này chương khó coi tới cực điểm mặt, có ý tứ sao? Không nói người khác nhìn chán ghét, ngay cả buồn cô nương chính mình cũng cảm thấy chán ghét ta. Trên đời này, có cái nào nữ tử không để bụng chính mình dung mạo xấu đẹp? lại có cái nào nam tử lựa chọn thê tử không coi trọng dung mạo. Phương Đông chính tự cao cũng bất quá là một tầm thường nữ tử mà thôi, nàng sẽ giận sẽ hỉ sẽ khóc sẽ cười, hết thảy tầm thường nữ tử có tâm tính, nàng giống nhau cũng không thiếu. Phía trước là vẫn luôn vội đến không rảnh phân tâm, hiện tại yên tĩnh, nhìn như vậy một khuôn mặt, thật là khó chịu đến cực điểm. Không biết còn có hay không đến trị. Phương Đông chín ngẩng đầu, một bên đối với gương đồng tình tế mà nhìn chính mình kia nửa bên mặt. Một bên thầm nghĩ, nếu là đang ở hiện đại thì tốt rồi, nàng hoàn toàn có năm chất có thể chứa khỏi, không lưu một chút vết sẹo. Nhưng tại đây cổ đại, cái gì thiết bị đều không có, chỉ có thể dựa dược vật. Chỉ dựa vào dược vật muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đi sẹo khôi phục dung mạo khẳng định là không có khả năng, trừ phi có cái gì mỹ dung đi sẹo bí phương. Phương Đông chín trức mắt đột nhiên sáng ngời. Nhẫn không gian Nàng phía trước vội vàng nhìn đến kho nhận không gian chứa đựng rất nhiều kỳ dược, nói không chừng sẽ có có thể sử dụng được với. Như vậy tưởng tượng, lập tức nhắm mắt lại, ngưng thần tiến vào nhận không gian. Vẫn là cái kia nho nhỏ phòng, trong phòng bãi cái giá, cái giá phân loại, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi đầy đủ loại đồ vật. Phương Đông Chính không có cẩn thận đi xem những cái đó tầm thường vật phẩm, chỉ một lòng muốn tìm đến có thể trợ giúp chính mình khôi phục dung mạo dược. Tìm tới tìm lui. Ướp chừng nửa chén trà nhỏ công phu, thật đúng là bị nàng tìm được rồi đặt ở cái giá góc một lọ băng cơ tuyết gia cao, dựa bình hạ còn để ép một trường phương thuốc. Phương Đông Chính lập tức ngưng tụ tinh thần lực, mừng rỡ như điên mà đem thuốc mỡ cùng phương thuốc cấp lấy ra tới. Gấp không chờ nổi mà mở to mắt, liền nhìn đến trong lòng bàn tay nằm thuốc mỡ cùng phương thuốc. Tinh tế đoan trang sau, hưng phấn mà nói, thế nhưng là một loại cùng loại với thương ngân keo mỹ dung đi sẹo sản phẩm. Xem Vương Thuốc Thượng nói, "Tựa hồ so thương ngân kêu càng tốt sử dụng đâu." Phương Đông 9 giống như được đến bảo bối dường như, hưng phấn không thôi. Lập tức dựa theo phương thuốc thượng sử dụng phương pháp, đối trên mặt vết thương tiến hành thanh khiết cùng với thượng dược. Băng băng lương lương, thật thoải mái a. Đôi hảo thuốc mỡ, Phương Đông 9 nằm đến trên giường, thưởng thức trên tay nhận không gian, tâm tình mị mị đắc. Ấn Vương Thuốc Thượng nói, "Nếu không bao lâu, trên mặt nàng vết sẹo liền sẽ bốc ra." Trường da tân thịt, đai tân thịt trường hảo, nàng dung mạo liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trong trí nhớ, thân thể nguyên chủ là đông sở đệ nhất mỹ nhân, nói vậy dung mạo không tầm thường. Phương Đông Cửu đều có chút gấp không chờ đợi mà, muốn nhìn một chút chính mình khôi phục dung mạo lúc sau bộ dáng. Vốn bị thiêu hủy nửa bên mặt, không khỏi nhớ tới hộ quốc công phủ kia chàng lửa lớn, còn có hôm nay bên đường ám sát nàng đại hán. Phương Đông Cửu tâm tư vừa động, đột nhiên nghiêng đầu hướng cửa hô: Kế Sinh. Trong lòng vẫn luôn có chút nghi vấn, nay 2 ngày bận quá đều không có cơ hội hỏi Kế Sinh, hiện tại rảnh rỗi, cũng là thời điểm nên hảo hảo hỏi một chút. Thì như nói, trên tay nàng này cái nhẫn không gian tới lệ. Lại tỉ như nói, hộ quốc công phủ xảy ra chuyện đêm đó, nàng một cái khuê phòng trung thiên kim đại tiểu thư, vì cái gì sẽ không ở nhà? Con vừa vặn tránh thoát kia trường hạo kiếp giữ được một cái mạng nhỏ. Tiểu thư, ngươi kêu nô tỉ sao? Kết Sinh liền trụ cách vách, nghe được tiếng to lập tức chạy vội tới, trên ngực hạ phập phồng, còn thở phì phò. Phương Đông chín đứng dậy, xuống giường, đi đến bên người nàng, không nói hai lời, đỡ nàng ở cái bàn biên ngồi xuống. "Tiểu thư, nô tỳ không dám kết sinh bất an, tiểu thư đều không có ngồi, nàng một cái nô tỳ làm sao dám a?" Phương Đông chín ấn nàng bả vai, ở bên người nàng ngồi xuống. "Kết Sinh, người ta tỉnh cùng tỷ tỉ muội, không có người ngoài ở thời điểm." Không cần nói cái gì quy củ, cũng không cho tự xưng nô tỳ. Linh hồn đến từ hiện đại, thờ phụng mỗi người bình đẳng, vẫn là thích giữ không được cổ đại kia bộ tôn ti quan niệm. "Là nô tỳ." Ân khẽ xinh mí môi, thấp thắm mà nói, "Kết Sinh đã biết." Phương Đông chính lúc này mới vừa lòng, nhéo lên ấm trà đổ hai chén nước, một ly đưa đến Kết Sinh trước mặt, chính mình bưng lên một ly, đưa đến bên môi, một bên cái miệng nhỏ mà uống, một bên nói, "Kết Sinh Lúc trước kia chàng lửa lớn làm ta mất đi một bộ phận ký ức. A. Tiểu thư ngươi có hay không sự? Muốn hay không tìm đại phu nhìn xem. Kết Sinh vẻ mặt sốt ruột, một trái tim chân thành rõ rỡ như băng ngày. Ta không có việc gì. Phương Đông chín lắc đầu, chỉ là có chút sự muốn hỏi một chút ngươi. Tiểu thư đừng khổ sở, mặc kệ ngươi muốn biết cái gì, nô no. Kết Sinh nhất định biết gì nói hết. Kết Sinh khuôn mặt nhỏ tràn ngập kiên định. Tiểu thư không chỉ có hủy dung, còn mất trí nhớ, thật là quá đáng thương. Đông Chính Phương buông chén trà, nước khí ngưng trọng hỏi, "Hậu quốc công phủ xảy ra chuyện ngày đó buổi tối, người ta vì sao không ở trong nhà?" Kết Sinh mở ra, phản xạ có điều kiện mà trả lời, "Đêm đó Long công tử hẹn tiểu thư ra cửa, tiểu thư sợ hãi, liền làm kết sinh bồi, lúc này mới khó khăn lăm trốn thủ một kiếp, bằng không chỉ sợ liên quan tiểu thư cũng đã xẻ ra chuyện." Phương Đông Chính hai mắt hơi co lại, Long Công Tử. Hắn là ai? Họ Long. Phương Đông Chín trước tiên liền nghĩ tới Long Bảy. Tiểu thư thật không nhớ rõ sao. Kết sinh mỉ môi, nói, kết sinh cũng không biết Long Công Tử đại danh, chỉ biết tiểu thư luôn luôn xưng hắn vì Long Tam. Long Tam. Phương Đông Chín nhấm nuốt này hai chữ, thực hiện nhiên không phải tên thật, tựa như Long Bảy tên khẳng định cũng không phải tên thật, ta cùng Long Tam lại như thế nào nhận thức. Vì cái gì thân thể nguyên chủ này, bộ phận ký ức nàng hoàn toàn không có đâu. Hiện tại muốn giải thích nghi hoặc chỉ có thể hỏi Kết Sinh. Tiểu thư cùng Long công tử như thế nào nhận thức Kết Sinh cũng không biết, chỉ nghe tiểu thư nói qua, Long công tử với tiểu thư có ân cứu mạng. Kết Sinh nhìn cái gì cũng không nhớ rõ tiểu thư, thoáng do dự trong chốc lát, mới thật cẩn thận nói, "Tiểu thư, Kết Sinh cảm thấy, cảm thấy tiểu thư là thích Long công tử." Phục, Phương Đông chính chính uống thủy. Nghe được Kết Sinh nói, một ngụm thủy tất cả đều phun đi ra ngoài, vừa vặn phun đến ngồi ở nàng trước mặt Kết Sinh trên người. Tiểu thư Kết Sinh đầy mặt đều là thủy, bĩu môi, hảo muốn khóc a. Bất quá chính là nói ra bản thân phòng đoán, tiểu thư cần thiết kích động như vậy sao? Ach, ta không phải cố ý. Phương Đông Chính quận bạch mà duỗi tay muốn thế Kết Sinh chà lau. Tiểu thư, đừng lúc ních. Kết Sinh chỗ nào dám để cho tiểu thư cấp chính mình chà lau? Cung Quýt đứng dậy, lấy ra tay khăn chính mình xác. Phương Đông 9 có chút thất thần, ngón tay như suy tư gì mà gõ mặt bàn. Hộ Quốc công phủ sẽ xẻ ra chuyện đêm đó, thân thể nguyên chủ bị thần bí nam tử Long Tam hẹn đi ra ngoài, vừa lúc tránh thoát một kiếp. Nay thú ý là trùng hợp, vẫn là có người cố tình vì này. Kết sinh nói nguyên lai Phương Đông 9 thích Long Tam, kia Long Ba mặt đối nam sở đệ nhất mỹ nhân há có không động tâm chi lý. Nếu Long Tam biết Hộ Quốc công phủ sẽ xẻ ra chuyện Trước đó hẹn nàng ra phủ gặp gỡ, vậy có thể tránh cho người trong lòng chết. Di, ngẫm lại đều thật đáng sợ a. Nếu thật là như vậy, kia Long Tam lòng dạ thật là quá sâu, hộ quốc công phủ xảy ra chuyện khẳng định cùng hắn thoát không được căn hệ. Thân thể nguyên chủ nếu là biết chính mình thích thượng như vậy một cái nam tử, không biết có thể hay không chết không nhắm mắt. Phương Đông chín mày nhíu chặt, thật sự tưởng không rõ. Chính mình vì cái gì cô đơn không nhớ rõ thân thể Nguyên Phương cùng cái này thần bí Long Tam chi gian sự đâu. Nghĩ nghĩ, gõ cái bàn ngón tay đột nhiên một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Kết Sinh, khẩn trương hỏi, "Ngươi cũng biết nàng?" "Khô, ngươi cũng biết ta từ trước đều là như thế nào cùng Long Tam liên hệ sao? Nếu có thể nhìn thấy Long Tam, nói không chừng đang tìm kiếm hộ quốc công phu diệt môn án hung phạm thượng, sẽ có chút không tưởng được thu hoạch." Kết Sinh đã trà lau sạch sẽ trên mặt thủy. Nhấp miệng nghĩ nghĩ, nói: "Dĩ vãng đều là Long công tử chủ động ước tiểu thư, nhưng thật ra không nghe tiểu thư nói qua như thế nào chủ động liên hệ Long công tử a." Phương Đông Trín tức khắc mất mát cực kỳ, xem ra chỉ có chờ thần bí Long Tam chủ động tới tìm nàng. Trong lúc vô tình sờ đến chỉ gián nhẫn, Phương Đông Trín đôi mắt sáng ngời, đem bàn tay đến kết xinh trước mặt, hỏi: "Tiểu Kết xinh, chiếc nhẫn này là khi nào bắt đầu mang ở ta trên tay?" Cát Sinh nhìn cái cái lại tầm thường bất quá nhẫn, nhíu lại mi nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, ta nhớ ra rồi, tiểu thư chỉ gian chức nhẫn này là tháng chức ngày của Hoa Long công tử đưa cho tiểu thư. Lại là Long Tam. Cái này Long Tam rốt cuộc là người nào? Phương Đông chín trong lòng đè nặng hai kiện đại sự đều cùng cái này Long Tam có quan hệ, nàng thật đúng là ngóng trông có thể sớm ngày nhìn thấy hắn đâu. Liên tục hai ngày Phương Đông chín đều đãi ở Kim Lăng Am trùng chính mình trong sương phòng, đại môn không ra, nhị môn không mại, chỉ một lòng nghiên cứu kia trường cổ quái phương thuốc. Nhẫn Không Gian chỉ có một lọ băng cơ tuyết gia cao, mà muốn hoàn toàn chữa khỏi trên mặt nàng thương, chỉ sợ còn cần càng nhiều thuốc mỡ. Nàng đến biết rõ ràng phương thuốc dược vật thành phần, chính mình lại nhiều sưng chút thuốc mỡ ra tới. Chính là, Nhẫn Không Gian dược thảo hữu hạn, nàng còn cần mấy vị đặc biệt chân quý dược liệu. Lập tức liền phải vào cung dự tiệc, nói không chừng có thể tiến ngự dược phòng lộng chút dược ra tới. Sáng sớm, liền có người giá xe ngựa đến Kim Lăng Am, nói là tới đón Vương Đông 9 vào cung. Phụ trách tiếp người công công nói, hoàng thượng săn sóc nàng không nơi nương tựa, cố ý hạ chỉ phái hắn tiến đến tiếp nàng vào cung, này phân minh sủng người bình thường đều hưởng không đến. Phương Đông 9 trong lòng cười thầm, toàn bộ hộ quốc công phủ người đều chết sạch, này phân minh sủng làm cho ai xem rõ như ba ngày. Hộ Quốc Công Vương Đông Đại Tướng quân sinh thời tay cầm Nam Sở Quốc một nửa binh quyền, nay thủ hạ cũ bộ vô số, phân biệt chiếm cứ Nam Sở Quốc các nơi trước vị quan trọng. Hoàng thượng như vậy săn sóc nàng, bất quá chính là làm cấp Vương Đông Đại Tướng quân thủ hạ những cái đó cũ bộ xem, Cố Tình Trương hiển hắn cũng không có khắt khe nàng cái này trung liệt cô nhi. Bởi vì là cung yến, Khách Sinh cũng không có tư cách tham gia, Cố chỉ có Phương Đông chín một người lên xe ngựa. Không đến 30 phút Xe ngựa liền ở cửa cung chờ dựng. Phương Đông Chính không có làm người nâng, lưu loát mà nhảy xuống xe ngựa. Chỉ là tiểu thử một chút thân thủ, tức khắc cảm thấy mấy ngày nay huấn luyện đối khối này nhu nhược thân thể vẫn là có nhất định tác dụng, xem ra về sau càng muốn tăng mạnh huấn luyện. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo chào phúng thanh. "Nha, ta tưởng là ai như vậy có mặt mũi ngồi ngữ tứ xe ngựa vào cung, nguyên lai like là chúng ta nam sở đệ nhất mỹ nhân a." Mãn hàm chế nhạo thiếu nữ thanh, cố ý đem mỹ nhân hai chữ cắn đến rất nặng, đều bị chế nhạo. Phương Đông 9 quay đầu lại, nhìn về phía nói chuyện thiếu nữ. 14-15 tuổi tuổi tác, thân xuyên vàng nhạt váy áo, mặt mày hơi trọn, tận hiện trương dương. Nàng này đúng là gì thái phó cháu gái gì phiêu phiêu, luôn luôn cùng Bạch Tố Tâm giao hảo. Phương Đông 9 đã sớm làm tốt chuẩn bị, hôm nay vào cung không thể thiếu bị người chế nhạo, nhưng chuyện tới trước mắt trong lòng vẫn là không thoải mái bất quá lại tưởng tượng, nhân gia tìm nàng cha đều là bởi vì ghen ghét ngày xưa nàng. Hiện tại tuy tiện kêu gào đi, chờ nàng khôi phục dung mạo lúc sau, xem nàng như thế nào hung hăng mà đánh các nàng mặt. Phương Đông chín thần sắc nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, dường như căn bản là không có nghe được gì Phiêu Phiêu nói, một chữ cũng không cùng nàng nói, lập tức hướng cửa cung đi đến. Phương Đông tỷ tỷ. Đang lúc Phương Đông chín chuẩn bị vào cung môn thời điểm, Phía sau đột nhiên truyền đến một fan kiểu nhu thanh âm. Nàng quay đầu lại, liền nhìn đến dì phiêu phiêu phía sau có vài tên thiếu nữ, như chúng tinh phụng nguyệt ôm lấy Cảnh Vương Trắc Phi Bạch Tố Tâm Triệu bên này đi tới. Mấy ngày không thấy, kia Bạch Tố Tâm nhưng thật ra càng thêm thủy linh, một trương mặt mày hớn hở khuôn mặt nhỏ dường như có thể béo ra thủy tới giống nhau. Phương Đông nhíu nh mày, trong lòng chửi thầm, thật đúng là vận khí kém đến không bằng hữu. Dĩ nhiên còn không có vào cung môn liền đụng tới Bạch Tố Tâm này đóa bạch liên hoa, còn có bạch liên hoa một đám thổi phồng giả. Xem ra có trò hay muốn trình diễn. Bạch Tố Tâm bưng cảnh vương trắc phi cái giá, từng bước một đi tới, sắc mặt tuy nhìn như dịu dàng, nhưng khẽ nâng cằm không một không ở khoe khoang, giống như nàng hiện tại có cái gì đặc biệt ghê gớm thân phận dường như. Vẫn luôn đi đến Phương Đông Trín trước mặt, mới kiều nhum mà mỉm cười nói, "Phương Đông tỷ tỷ, mấy ngày không gặp." Ngươi còn hảo. Phương Đông chín thiếu chút nữa không ghê tầm phun. Phía trước ở cảnh vườn phủ, Bạch Tố Tâm cùng tỉ nữ như vậy hãm hại với nàng, không phải đã sớm xé rách ra mặt sao? Hiện tại còn trang, cái gì trang? Nàng sao có thể sẽ hảo? Nhìn đến trên mặt nàng mang theo khăn che mặt sao, chỉ sợ là gương mặt kia xấu đến vô pháp gặp người. Ha ha. Phương Đông chín còn không có mở miệng, một bên dì Phiêu Phiêu liền giành trước mở miệng. Xung quanh tức khắc truyền đến một trận không chút nào che giấu tiếng cười nhạo. Các ngươi mau đừng cười, Phương Đông tỷ tỷ sẽ thương tâm." Bạch Tố Tâm hảo tâm nói, hướng Phương Đông tiến đến gần một bước. Đột nhiên, ai ra một tiếng, nàng thẳng tắp mà hướng phía trước đánh tới, đôi tay vừa vặn vặn rối hướng Phương Đông tiến trên mặt khăn che mặt. Phương Đông chín mắt đẹp chợt lóe, lập tức xuyên qua Bạch Tố Tâm tổn hại chiêu, nàng đây là tưởng cho cũ trọng khí mà sả lạc trên mặt nàng khăn che mặt. Làm nàng, kia Trương Hủy Dung mặt bại lộ ra tới, bị người cười nhạo a. Như thế ác độc, càng không làm nàng như nguyện. Phương Đông Chí làm bộ không có phát hiện giống nhau, tùy ý Bạch Tố Tâm phác lại đây, chớ nàng thân thể trước huynh rất nhiều liền thiếu chút nữa điểm bổ nhào vào chính mình trên người thời điểm, đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng bên cạnh chợt lóe. A. Bạch Tố Tâm tức khắc quăng ngã cái cẩu gầm buồn. Một khắc trước còn ra vẻ dịu dàng mặt Ngay sau đó liền ném tới trên mặt đất, "Ma phá gia." Bạch Tố Tâm đau đến hô to gọi nhỏ, "Cái gì dịu dàng rụt rè tất cả đều gặp quỷ đi." Phía sau chờ xem kịch vui quan gia các tiểu thư, không ngờ sự tình đột nhiên sinh ra biến hóa, một đám xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả một bên đưa Bạch Tố Tâm đến cửa cung còn không có tới kịp rời đi nha hoàn cũng ngây dại, còn không mau đỡ buồn trách phi lên. Thẳng đến Bạch Tố Tâm phát ra tiếng heo giống rống rặn, Hai gã nha hoàn mới phản ứng lại đây, cuống quýt chạy tới, nâng dậy nàng. Bạch Tố tâm quỷ giặm trên mặt đất thời điểm mặt bị thân thể che khuất, xem không rõ lắm, đại nàng bị nâng dậy tới lúc sau, cả khuôn mặt đều bại lộ ra tới. Nàng mặt bộ tối cao bộ vị cái mũi trực tiếp ném tới trên mặt đất, đâm cho bẹp không nói, còn ra huyết. Hai má cũng không bỏ xuống, bị trên mặt đất tiểu đá vụn ma phá ra, phiếm nhẹ nhẹ vết máu, còn dính đen tuyền bùn. Thật là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Rõ ràng nàng liền không có bị lửa lớn chiếu quá, nhưng nàng lúc này bộ dáng lại so với Phương Đông Cẩm kia nửa bên hủy dung mặt còn ngu xuố. Những cái đó mắt choáng váng quan ra các tiểu thư sững sốt một lát, rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn Bạch Tố Tâm trật vật bộ dáng, tức khắc từng bước từng bước đều băng không được, phụt phụt mà cười lên tiếng. Trong đó đặc biệt lấy gì phiêu phiêu nhất khóa trường, quả thực cười đến ngã trước ngã sau. Xem ra, Bạch Liên Hoa quả nhiên không có gì thiệt tình bằng hữu, liền tính ngày thường đi được lại gần, xảy ra chuyện bỏ đá xuống giếng thường thường chính là cái gọi là bằng hữu. Phương Đông chín khẽ miệng hơi cong, thực vui lòng chính mình cái tác, Bạch Liên Hoa thật là mua dây buộc mình. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại tiến lên một bước, chỉ vào Bạch Tố tâm mặt, vẻ mặt quan tâm nói, "Bạch Chấp Phi, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu?" Này tốt lành mà như thế nào liền té ngã đâu? Chậc chậc chậc, này một ngã rơi cũng thật nghiêm trọng. Này trên mặt thương chỉ sợ là 10 ngày nửa tháng đều hảo không được, cũng không biết có thể hay không giống ta giống nhau lưu lại vết sẹo đâu. Bạch Tú tâm chính cầm khăn lụa tưởng lau mặt thượng thương, nhưng đau đớn làm nàng liền chạm vào cũng không dám chạm vào một chút. Nghe được Phương Đông Chính ra vẻ lo lắng kỳ thật vui sướng khi người gặp họa thanh âm, tức khắc tức giận đến cái gì đều không rảnh lo. Se xuống trên mặt Ngụy Trang dịu dàng, tiến lên một bước, chỉ vào Phương Đông 9, tức giận nói: "Đều là ngươi." "Phương Đông 9, ngươi căn bản chính là cố ý đi." "Ta cố ý cái gì?" Phương Đông 9 thu hồi trên mặt cố ý làm ra quan tâm biểu tình, không chút để ý mà cười nói: "Chẳng lẽ ta trước đó liền biết Bạch Trắc Phi muốn kéo xuống ta khăn che mặt, làm ta trước mặt mọi người xấu mặt, cho nên có điều phòng bị mà nên tránh, làm hại Bạch Trắc Phi quăng ngã cái cẩu gầm buồn." Bạch Tú Tâm đang ở nỗi nóng, nghe nàng nói ra sự thật, không chút suy nghĩ liền nói, "Ngươi thừa nhận, còn nói ngươi không phải cố." Nói một nửa, đối thượng Phương Đông Chính Ý cười không rõ ánh mắt, đột nhiên ý thức nàng mới vừa nói cái gì, chính mình lại trở về cái gì, tức khắc biến sắc, đột nhiên ngừng câu chuyện. Đáng chết. Nàng như thế nào cùng Hồng Liên giống nhau bị Phương Đông Chính cái này xấu nữ cấp chơi. Nhưng nàng lời nói đã xuất khẩu, muốn thu hồi tới cũng không có khả năng thật là tức chết nàng. Trung quanh xem náo nhiệt quý nữ nhóm, Trường Kỳ trịu Phương Đông 9 nam sở đệ nhất mỹ nhân cái này danh hào áp chế. Nguyên bản còn trông cậy vào thân là cảnh vương chấp phi Bạch Tố Tâm có thể kéo ra Phương Đông 9 khăn che mặt, làm các nàng thấy một chút Phương Đông 9 bị hủy dung mặt, thuận tiện cười nhạo một phen, hàng một hàng Phương Đông 9 nhụy khí, thế các nàng hảo hảo ra một ngụm ác khí. Ai đều chưa từng tưởng, tượng, Bạch Tố Tâm thế nhưng sẽ như thế vô dụng không chỉ có không có thể kéo xuống phương đông chín khăn che mặt, còn bị nàng như thế bày một đạo, thật là quá suẩn. Một đám trong lòng khinh bỉ không thôi, chỉ là ngại với Bạch Tố Tâm thân là cảnh vương sủng ái nhất chất phi, không dám minh cười nhạo, chỉ có thể ngầm lộ ra trào phúng chi sắc. Vừa lúc là nãy đó âm thầm trào phúng ánh mắt làm người càng thêm nẹn hỏa. Bạch Tố Tâm cảm giác được các nàng ánh mắt, tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng không có khả năng minh đắc tội sở hữu quý nữ. Nhưng nải sợi hỏa khí tổng muốn phát ra đi mới có thể tiêu trong lòng chi hận. Vì thế, Phương Đông 9 liền thành nàng phát tiết mục tiêu. Bạch Tố Tâm cắn răng, căm tức nhìn Phương Đông 9, nổi giận đùng đùng nói: "Lớn mặt Phương Đông 9, ngươi bụng dạ khó lường, dám hại bổn chấp phi cái ngã. Phải bị tội gì?" Nàng nói, hoàn toàn không cho người phản ứng cơ hội, đột nhiên tiến lên một bước, giơ lên tay liền hướng tới Phương Đông 9 mặt phiến qua đi. Bang! Bang! vang Ba đạo vang dội cái tắt thanh trấn đến người lỗ hai tề dạy. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện Phương Đông Chính vẻ mặt nhàn nhã mà đứng ở tại chỗ, không chút để ý mà thổi chính mình phiếm hồng lòng bàn tay, trên mặt hoàn toàn không có một tia bàn tay ấn. Mà Nguyên Bản hùng hổ muốn động thủ đánh người Bạch Tố Tâm, lại giống choáng váng giống nhau sự ở đằng kia, hai bên trên mặt các hiện ra một đạo hồng hồng năm ngón tay ấn. Thiên a, hùng hổ đi giáo huấn người Bạch Tố Tâm. Thế nhưng bị Phương Đông 9 cấp phản trừ ba cái cái tát. Kia Trương Nguyên bản rơi cũng đủ khó coi mặt, tức khắc liền một kia đập vào mắt địa phương đều không có. Nang Liên như vậy ngây ngốc mà sử ở đằng kia, giống như không thể tin được chính mình bị đánh giống nhau. Kỳ thật không ngừng là nàng phản ứng không kịp, ngay cả ở đây sở hữu quý nữ cũng không biết, Phương Đông 9 rốt cuộc là như thế nào ra tay. Các nàng chỉ là nghe được bạch bạch bạch ba tiếng vang, lúc sau liền nhìn đến bạch Tố Tâm trên mặt có dấu bàn tay. Mà Phương Đông Cửu vẻ mặt nhàn nhã nhã nhã mài thổi tay. Các nàng hoàn toàn tưởng không rõ, luôn luôn nhược không trải qua Phương Phương Đông Cửu, như thế nào sẽ có nhanh như vậy thân thủ? Ngươi, ngươi cũng dám đánh bổn trác phi? Bạch Tố tâm phản ứng lại đây, hồng dấu mặt tức khắc khí tái rồi, bổn trác phi nhất định sẽ nói cho vương gia, làm hắn trị tội ngươi. Nàng một lần lại một lần mà thua tại Phương Đông Cửu trên tay, đã có chút sợ hãi cái này xấu nữ, giờ này khắc này Chỉ có thể ỷ vào cảnh vương xung ái, dọn ra cảnh vương tới trống lưng. Bạch Tố tâm độ ngực một trên một dưới, kịch liệt mà phập phồng, có thể thấy được có bao nhiêu sinh khí. Phương Đông 9 cười nhạo một tiếng, một bên khẽ móng tay, một bên không chút để ý nói, ai nhìn đến ta đánh ngươi. Ở đây quý nữ nhom chính mắt nhìn thấy Phương Đông 9 liền cảnh vương Trắc Phi đều dám đánh, không một người dám đứng ra. Bạch Tố tâm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đều mù sao? Không ai dám ra đây làm chứng. Thật sự không ai ra tới. Phương Đông chín nhàn nhạt mà cười cười, đột nhiên lấy bay nhanh tốc độ phủ đến Bạch Tố Tâm bên hai, thấp thấp mà nói, "Bạch Tố Tâm, ngươi ở Kim Lăng Am trung thiết hạ độc kế muốn độc chết ta không thành công, lại cùng nha hoàn hám hại bị ta xuyên qua, còn trộm đánh ta tỷ nữ kết sinh, ta đều còn không có tới kịp nhất nhất cùng ngươi tính toán sổ sách. Ngươi hiện giờ lại tới cố ý khiêu khích với ta, ta như vậy có thủ tất báo." cho ngươi ba cái bản tay thật là quá tiện nghi ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng không phục, ngươi dám ra chiêu, ta liền dám tiếp chiêu, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Phương Đông Chính từng cùng Kết Sinh nói qua, nhất định sẽ thay nàng báo thù, hôm nay nếu Bạch Tố tâm đụng vào vết đao đi lên, lại sao lại dễ dàng buông tha nàng. Giao ngấn Bạch Tố tâm là, vì thế Kết Sinh hết giận trước mặt mọi người giáo huấn Bạch Tố Tâm lại là vì cấp những cái đó muốn nhìn nàng Phương Đông 9 trò hay quý nữ nhón gõ cái chuông cảnh báo. Nàng Phương Đông 9 không bao giờ là trước đây cái kia tính tình kiều nhu khiếm nhược, địch ta chẳng phân biệt Phương Đông 9, nàng có thủ tất báo, ai dám đắc tội nàng, nàng nhất định gấp trăm lần dâng trả. Nghe được Phương Đông 9 như vậy vừa nói, Bạch Tố Tâm mặt tức khắc biến thành một mảnh trắng bệ, nhìn Phương Đông 9 tựa như nhìn quái vật giống nhau. Nàng biết Nàng thế nhưng đều biết, mấy ngày trước nàng mượn cơ hội đi Kim Lăng Am xem Phương Đông Trín, cho nàng hạ mạn tính độc dược, không nghĩ tới nàng mạnh như vậy đại, không chỉ có không chết, còn giống như hoàn toàn thay đổi một người dường như, làm người khó có thể đối phó. Bạch Tố Tâm hung tận mà tưởng, sớm biết rằng liền trực tiếp làm người đem nàng cấp giết, cũng miễn chính mình một lần lại một lần nhân nàng mà mất mặt. Cứ việc trong lòng suy nghĩ muôn vàn ý niệm, nhưng nàng trên mặt vẫn là giả bộ vẻ mặt vô cảm. Phương Đông tỉ tỉ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Có phải hay không kia chàng lửa lớn không chỉ có đem ngươi khuynh thành dung mạo cấp tiêu hủy, còn đem đầu óc cấp cháy hỏng. Bang không vì sao luôn là như thế nhằm vào với ta? Bạch Tố tâm lấy ra một phương khăn lụa, nhẹ nhàng mà chà lau khóe mắt, thấp thấp mà tiếng khóc khóc lên. Phương Đông nhíu mày nhinh lên. Nàng thật đúng là không thể tưởng được, này đóa bạch liên hoa như vậy có thể trang. Đều cho tới bây giờ như vậy đồng ruộng. Còn cần thiết sao? Ở đây quý nữ nhóm đều bị Phương Đông 9 cường đại khí chàng cấp sợ tới mức không dám ra tiếng, nhưng cố tình liền có người nghe được Bạch Tố Tâm thấp thấp nước nở thành, không sợ chết vội vàng xuất đầu. Phương Đông 9, bổn tiểu thư tận mắt nhìn thấy đến ngươi đánh cảnh Vương Chấp Phi ba cái cái tát, chẳng lẽ là ngươi còn tưởng chống chế không thành? Di phiêu phiêu đi ra, vẻ mặt khinh thường mà chỉ trích nói, mất công cảnh Vương Chấp Phi còn một cái kính thế ngươi nói tốt. Thật không nghĩ tới ngươi cái này xấu nữ như thế ân đem thủ. Bang. A. Di Phiêu Phiêu nói còn không có nói xong, má trái liền ăn nặng nề mà một cái tát. Cùng Bạch Tố Tâm giống nhau, ngơ ngác mà sử tại chỗ, hoàn toàn đã quên phản ứng. Phương Đông Chính liền đứng ở nàng bên cạnh, đối với chính mình tay thổi khẩu khí, ngước mắt nhìn về phía nàng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói: Chỉ cho ngươi một cái tát là bởi vì ngươi trừ bỏ không biết nhìn người đảo cũng không hại qua ta. Loại này thời điểm, ai dám thế Bạch Tố Tâm nói chuyện, chính là nàng địch nhân, nàng đều sẽ không bỏ qua. Lấy bạo chế bạo, một lần lập uy phải lập thành công. Bằng không mỗi người đều đương nàng vẫn là cái kia dễ khi dễ phương Đông 9 a. Di Phiêu Phiêu lấy lại tinh thần, che lại nóng rất mặt, lập tức tức giận đến thổi lông mày trước mắt. Phương Đông 9, ngươi cái này xấu nữ cũng dám đánh buồn tiểu thư. Buồn tiểu thư? Buồn tiểu thư này liền trở về nói cho ta cha, làm hắn trị tội ngươi. Nói xong oán hận mà trừng mắt nhìn Phương Đông 9 liếc mắt một cái, bụng mặt chảy ra. Tuy rằng rất muốn tham gia hôm nay cung yến, nhưng mặt đều bị đánh sưng lên, chỗ nào còn có mặt mũi gặp người. Phương Đông 9 cái này xấu nữ, cho nàng chờ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Tố Tâm thấy gì phiêu phiêu đều bị Phương Đông 9 cấp đánh chạy không cấm tốn chặt lòng bàn tay, trên mặt rốt cuộc trang không ra chọc người liên biểu tình, hận sắt không thành thép mà nhìn về phía bốn phía quý nữ. Các ngươi chẳng lẽ không ai dám thế bổn trắc phi làm chứng? Quý nữ nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn Bạch Tố Tâm, càng không dám nhìn Phương Đông Cửu. Cảnh Vương trắc phi lại làm sao vậy? Kia Phương Đông Cửu như thế lợi hại, liền gì Thái phó cháu gái gì phiêu phiêu đều là nói đánh là đánh. Cấm nàng chỗ nào dám thế nàng nói một lời. Bạch Tố Tâm thấy không một người lý chính mình, quả thực sắp khí bạo. Nhưng ngại với chính mình trước mặt người khác một quán đều là dịu dàng hình tượng, không dễ làm chàng phát hỏa, chỉ có thể đem tia quần cuộn tức giận hướng trong bụng nuốt. Phương Đông Chính muốn chính là loại này hiệu quả. Trước mặt mọi người giáo huấn Bạch Tố Tâm, cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, cung cấp những cái đó quý nữ nhóm một cái cảnh giác. Thấy chính mình muốn kết quả đạt tới, Phương Đông chín không muốn ở lâu, nhìn Bạch Tố Tâm, lười biếng nói: "Nếu không ai nhìn đến buồn, cô nương đối cảnh Vương Trắc Phi bất kính, kia buồn, cô nương liền đi trước lâu." Kia ngữ khí, quả thực không cần quá kiêu ngạo. Nói xong, xoay người liền đi. Bạch Tố Tâm một trương đại mặt nghẹn tức khắp khí thay đổi hình. Đặc biệt là nhìn đến Phương Đông cựu chuyển thân kia trong nháy mắt vân đạm phong khinh ánh mắt, quả thực tức giận đến tưởng hô máu. Vì cái gì mỗi lần muốn nàng xấu mặt, muốn giao huấn nàng? đều bị nàng trái lại chỉnh. Vì cái gì? Phương Đông 9 không cần quay đầu lại cũng biết, Bạch Tố Tâm khẳng định đang dùng ăn thịt người ánh mắt trừng mắt nàng. Nàng mới không sợ đâu, ái trưởng trừng đi. Nàng tuy tâm sợ dục làm chính mình liền hảo. Chính là, mới hướng phía trước đi rồi hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo lãnh khốc thanh âm. Phương Đông 9, đứng lại, bổn vương có chuyện cùng ngươi nói. Phương Đông 9 bước chân một đốn, Không cần quay đầu lại cũng nghe ra gọi lại nàng người thanh âm. Cảnh vương sở huyền ngọc, rốt cuộc tới. Nàng thượng không kịp quay đầu lại, liền nghe được bạch tố tâm kiểu nhu thấp tiếng khóc. Vương ra, người rốt cuộc tới. Thiếp thân, thiếp thân đều sắp không mặt mối gặp người. Ô ô ô ô. Phương Đông Chín quay người lại, liền nhìn đến sở huyền ngọc đã muốn chạy tới bạch tố tâm bên người. Một trúng quý nữ nhìn thấy cảnh vương, vội cung kính hành lễ, tiểu nữ tử gặp qua cảnh vương. Mi lễ. Sở Nguyên Ngọc đại trưởng tùy ý vung lên, căn bản không rảnh bận tâm mọi người. Ánh mắt rơi xuống Bạch Tố Tâm lại sưng lại khó coi trên mặt, mày nháy mắt linh khởi, "Tâm Nhi, ngươi mặt sao lại thế này?" Bạch Tố Tâm lại thẹn lại bực, sợ Hải Vương gia nhìn đến chính mình xấu xí bộ dạng, cuống quýt lấy khăn lụa che khuôn mặt. Tưởng tượng đến đều là Phương Đông chín đêm chính mình hạ thành như vậy, tức khắc liền giận sôi máu. Thật muốn lớn tiếng nói cho Vương gia Phương Đông Cảnh có bao nhiêu quá mức, chính mình lại là như thế nào bị Phương Đông Cảnh khi dễ. Nhưng Trần Ma Ma nói qua, làm nàng không cần lại chọc bực vương gia. Nàng muốn trước quên từ Hồng Liên một chuyện lúc sau, vương gia liên tiếp mấy ngày đều không có bước vào nàng trong phòng. Nhịn rồi lại nhịn, thật vất vả mới đưa trong lòng khí cấp đè ép đi xuống. Bạch Tố Tâm Tâm hung ác, bùng một chút quỷ đến trên mặt đất, một tay cầm khăn lụa che mặt, một tay bắt lấy sở huyền ngọc cánh tay. Thanh thanh như không nói, "Vương gia, thỉnh ngươi thế thiếp thân làm chủ a." Sở Huyền Ngọc bị nàng hành động làm cho sững sốt, lấy lại tinh thần vội một bên đỡ nàng, một bên nói, "Tâm Nhi làm sao vậy? Có nói cái gì lên lại nói?" "Không, vương gia không đáp ứng thế thiếp thân làm chủ." Thiếp thân thả dàng quỳ thẳng không dậy nổi. Bạch Tố tâm phiếm lệ quang trong hai mắt lộ ra ít có kiên trì. Sở Huyền Ngọc trong lòng ngẩn ra, vội đau lòng nói, Tâm nhi có gì hủy khuất cứ nói đừng ngại, bốn vương nhất định sẽ thay người làm chủ. Bạch tố tâm nghe vậy, hít hít cái mũi, mở to ngập nước đôi mắt nhìn sở huyền ngọc, thấp giọng khóc nói, vương, ra, thiếp thân tuy nói không phải chính phi, nhưng ở ngoài nói như thế nào cũng là vương ra người. Nhưng kia phương đông chín lại hoàn toàn không đem thiếp thân đặt ở đáy mắt, không chỉ có hám hại thiếp thân quăng ngã hoa mặt, còn động thủ đánh thiếp thân. Ô ô ô ô, vương ra nhất định phải thế thiếp thân làm chủ à. Bạch Tố Tâm nói đến mặt sau khóc không thành tiếng, liền che mặt động tác đều đã quen, nàng một lòng chỉ nghĩ, xem Vương gia chờ lát nữa như thế nào thu thập Phương Đông Trinh cái kia xấu nữ. Sở Huyền Ngọc nghe xong Bạch Tố Tâm nói, không cấm giận từ tâm khởi, hung hăng mà trừng hướng Phương Đông Trinh, lạnh lùng hỏi, "Nhưng có việc này?" Phương Đông Trinh không muốn giải thích, bởi vì nàng biết không quản chính mình như thế nào giải thích, Sở Huyền Ngọc đều không thể nghe được đi vào nàng lời nói hà tất lãng phí môi lưỡi. Sở Huyền Ngọc thấy nàng không chỉ có không trở về lời nói, liền cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, càng thêm tức giận. Chính tính toán nên như thế nào chị này tội, rồi lại nghe thấy Bạch Tố tâm thấp khóc thinh ầm. Vương gia, Phương Đông Chính không chỉ có đánh tiếp thân, còn đem dì Thái phó tiểu cháu gái nhi cũng đánh chạy, cũng chỉ vì sao nhị tiểu thư thế thiếp thân nói một câu nói. Di thái phó không chỉ có là tiền nhiệm thái tử cũng chính là đương kim nam sở hoàng lao sư, càng là cảnh vương sở huyền ngọc chờ hoàng tử thụ nghiệp thân sư. Sở huyền ngọc ngày thường ị vào nam sở hoàng sùng ái, tuy rằng hơi cùng chút, nhưng đối vị này thụ nghiệp thân sư vẫn là rất là tôn kính. Vừa nghe nói phương đông chín không chỉ có đánh chính mình chắc phi, liền ân sư cháu gái nhi cũng đánh, tức khác đối phương đông chín hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thâm nhi, người trước lên, Sở huyên ngọc nâng dậy bạch tố tâm, rất muốn đem nàng ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi, nhưng nhìn đến kia trương xưng đỏ khó coi đến giống đầu heo giống nhau mặt, tức khắc liễm khởi mày, rời đi ánh mắt. Phương Đông Chín, người công nhiên ẩu đả buồn vương chắc phi, còn đem gì thái phó chi cháu gái nhi đánh chạy. Người cũng biết tội. Sở huyên ngọc lạnh băng ánh mắt nhìn thẳng phương Đông Chín, phản phất muốn đem nàng mổ bụng, hảo hảo xem rõ ràng, rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng trong ấn tượng cái kia hộ quốc công phủ đại tiểu thư Phương Đông Cửu, tuy không nói cỡ nào ngoan ngoãn khả nhân, nhưng cũng là nhất phái dịu dàng, như thế nào sẽ trước mặt mọi người động thủ đánh người. Hơn nữa, phía trước còn dám công nhiên đại náo hắn hỉ đường, nhìn thấy hủy dung lỏa thi một kia cũng không sợ hãi. Kia phiên bình tĩnh phong dong, hoàn toàn liền không giống trong ấn tượng Phương Đông Cửu. Cảm thấy được Sở Huyền Ngọc ý vị thăm trường thăm hỏi, Phương Đông Cửu mắt đẹp chợt lóe, không những không trả lời hắn nói. Ngược lại công khai mà hỏi ngược lại, mấy ngày trước Cảnh Vương chấp phi nha hoàn Hồng Ngọc chi tử, ta bị hoan ủng, Cảnh Vương tựa hồ còn thiếu ta một công đạo. Vừa nghe Phương Đông Trí nói, một bên quý nữ nhóm tức khắc tinh thần lên. Thậm chí có là gan Đại Châu đầu ghế thai nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói Phương Đông Trí bằng trí tuệ phá Cảnh Vương phủ hủy dung nữ thi án, còn ở Cảnh Vương trước mặt đem án phát trải qua miêu tả đến thần trang này trang, thật sự là lợi hại cực kỳ. Ta cũng nghe nói dự hồ có người cố ý muốn hãm hại Phương Đông 9, kết quả bị Phương Đông 9 xuyên qua. Nay Phương Đông 9 thật sự là xưa đâu bằng nay, về sau nhưng phải cẩn thận điểm, ngàn vạn không cần đắc tội nàng. Nguyên tưởng rằng hộ công quốc phủ không có, Phương Đông 9 không có chỗ dựa liền dễ khi dễ, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế có năng lực, quý nữ nhóm đối nàng là lại kính nể lại dè dè. Nghe Phương Đông 9 trước mặt mọi người nhắc tới việc này, Sở Huyền Ngọc liền sắc mặt cứng đờ. Lại nghe được quý nữ nhỏ nghị luận, tức khắc giận sôi máu, Hướng Phương Đông chín giận dữ hét: "Đầu sọ gây tội Hồng Liên đã bị bổn vương đánh chết, ngươi còn có gì bất mãn?" Đã sớm đoán được việc này sẽ như thế giải quyết, Phương Đông chín sui chi nhếch cười. Nàng không có lý sợ Huyền Ngọc, vừa nhấc đầu lại thấy Bạch Tố Tâm trên mặt hiện lên một tia ơ ngoan. Trong lòng biết Bạch Tố Tâm tổn hại một người tâm phúc, đối chính mình lòng mang hận ý, Phương Đông chín bất động thanh sắc mà đi qua đi, phủ đến nàng bên tai nói: Bạch Chấp Phi, ngươi ban đêm nằm mơ có hay không mơ thấy Hồng Ngọc kia trương hủi dung mặt đâu? Ngươi đoán, nàng có thể hay không chết không nhắm mắt trở về tìm ngươi? Ngô, không chừng đêm nay nàng liền mở ra buồn máu mồm to, đứng ở ngươi mép giường, nhìn ngươi. Phương Đông chín cố ý dùng một loại âm trầm trầm ngữ khí nói lời này. Bạch Tố tâm sợ tới mức lập tức liền thay đổi sắc mặt, tìm kiếm bảo hộ dường như trốn đến sở Huyền Ngọc trong lòng ngực, môi run rẩy nói, "Vương gia, Nàng, nàng hù dọa thiếp thân. Sở Huyền Ngọc trong lòng cùng gương sáng Tâm Nhi dường như, Bạch Tố Tâm đây là có tật giật mình. Cũng mặc kệ thế nào, Bạch Tố Tâm hiện tại là hắn chấp phi, đại biểu chính là cảnh vương phủ mặt mũi, hắn không có khả năng nhìn nàng bị Phương Đông Chính khí dễ. Tâm Nhi, ngươi Sở Huyền Ngọc vốn định xem ở ngày xưa tình phân đối nàng hơi làm chân an, nhưng một đôi thượng nàng kia trương đầu heo dường như mặt, tức khắc ghê tởm đến dạ dày quay cuồng. Hàn Giết bỏ mà chuyển mở đầu đem Bạch Tố Tâm kéo đến phía sau, nhìn như giống ở bảo hộ nàng, kỳ thật là không nghĩ lại liếc nhìn nàng một cái. Ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn về phía Vương Đông Trín, Hồng Ngọc một án, toàn nhân kia Hồng Liên đánh tiểu nghịch gian liền có một quả ngón cái lớn nhỏ Hồng Liên bớt, bởi vậy ghen ghét Hồng Ngọc sinh đến so với chính mình mà Mỹ, cố ở Hồng Ngọc ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau hoa hoa nàng mặt. Nàng sợ hãi bị người phát hiện, liền ý đồ giá họa với ngươi. Nàng đã nhận tội hết thảy, bị bổn vương đánh chết, việc này cùng bổn vương Trạch Phi không quan hệ, ngươi ngày sau chớ dây dưa." Sở Huân Ngọc rất rõ ràng, nếu Phương Đông chín đem Hồng Ngọc việc náo loạn, bị hoàng thượng biết, không chỉ có Bạch Tố Tâm sẽ bị quan thượng hãm hại trung lương chi hậu, khó có thể bảo toàn, chỉ sợ Cảnh Vương phủ cũng sẽ chịu này liên lụy. Hiện giờ này nhược điểm bị Phương Đông chín niết ở trên tay, hắn muốn bảo toàn Bạch Tố Tâm, bảo hộ Cảnh Vương phủ danh dự, cũng chỉ có thể nén giận. Hôm nay, Bạch Tố Tâm này tính toán là bẫy răn. Chỉ hy vọng Phương Đông Cẩn nghe xong hắn giải thích có thể cho điểm mặt mũi, buông tha Bạch Tố Tâm. Phương Đông Cẩn cười nhạo một tiếng, cảnh Vương cảm thấy là chính là bãi. Ngươi có ý tứ gì? Bị người nghi ngờ, Sở Huyền Ngọc cả người khó chịu. Phương Đông Cẩn đã hung hăng mà giáo huấn quá Bạch Liên Hoa, nếu là có thể làm cha nàng có chịu, kia nàng liền sáng phi thiên. An tĩnh một chút, nàng mắt đẹp chợt lóe. Đông Nhiên chiều xem diễn quý nữ nhóm bước một cái mỹ nhãn. Ta cho đại gia nói pha trò chuyện xưa được không? Nếu có thể dành được các mỹ nhân cười, cũng là ta Phương Đông 9 vinh hạnh. Quý nữ nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ mới lạ. Sở Huyền Ngọc thấy Phương Đông 9 đột nhiên nói sang chuyện khác, cắn răng nói: "Phương Đông 9, dám làm lơ bổn vương?" Phương Đông 9 không chút để ý mà vẩy vây tay, cảnh vương trước hết nghe ta nói xong chuyện xưa đi. Nếu nghe xong còn muốn hỏi ta có ý tứ gì? Vậy, nàng nói còn chưa dứt lời, nhìn Sở Huyền Ngọc cười thân bí, bắt đầu kể chuyện xưa. Từ trước có một đầu heo, nó chạy nha chạy, bay nhanh mà chạy vội. Đột nhiên phía trước xuất hiện một bức tường, nó rõ ràng thấy, nhưng là nó vẫn là chạy tới đâm chết. Các ngươi nói đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì nó rõ ràng thấy tường còn muốn xông lên đi một đầu đâm chết đâu? Quý nữ nhỏ ngươi nhìn xem ta, Ta nhìn xem lơi, tất cả đều không rõ nguyên do mà lắc đầu. Phương Đông chín cười nhắc nhở nói: "Chu Ý a, đây là một cái cân não đột nhiên thay đổi, đại gia thúc đẩy cân não, nhiều đi dạo công nha." Nói, Đông Nhiên quay đầu lại nhìn về phía Sở Huyền Ngọc, chớp chớp mắt, hỏi: "Cảnh Vương biết đáp án sao? Vấn đề này người bình thường đều thực dễ dàng nghĩ đến a." Ý ngoài lời, phi người bình thường liền khó có thể nghĩ đến. Sở Huân Ngọc không biết Phương Đông 9 trong hồ lô bán cái gì rượu, vung tay áo, cao ngạo nói, "Buồn Vương không biết." Phương Đông 9 mắt đẹp sáng ngời, cười nói, "Bởi vì heo đầu truyền bất quá có a, cho nên biết rõ phía trước có bức tường, còn càng muốn đụng phải đi." Phụt, phụt. Quý nữ nhóm tức khắc cười thành một đoàn, thật sự là bị Phương Đông 9 chê cười trọc cho vui vẻ. Đông Phương cô nương thật đúng là cái rượu nhân nhi a. Như vậy đầu thú chuyện xưa cũng mất công năng có thể nghĩ ra được. Đúng vậy, kỳ thật nàng mới vừa rồi nhắc nhở quá đây là một cái cân não đột nhiên thay đổi, quái chúng ta đều là chết cân não, thế nhưng một chút cũng không có hiểu ra. Này leo đầu chuyện bất quá cong, tự nhiên là thấy tưởng cũng đụng phải đi a. Ha ha. Quý nữ nhóm cười đến vui sướng, hoàn toàn đã quên cái gì kêu cười không lộ răng. Nhưng mà, Sở Huyền Ngọc cùng Bạch Tố tâm lại là một chút cũng cười không nổi chỉ hận đến ngứa răng mà trừng mắt Phương Đông Trín. Bạch Tố Tâm là bởi vì nhìn đến nguyên bản chán ghét Phương Đông Trín quý nữ nhỏ, tất cả đều bị nàng một cái chê cười cho cười, trong lòng ghen ghét đến muốn mệt. Mà chính mình gặp lớn như vậy tội, vương gia thế nhưng đều không giúp nàng giáo huấn cái kia xấu nữ, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Sở Huyên Ngọc cười không nổi lại là bởi vì, hắn biết Phương Đông Trín đều không phải là không duyên cớ vô cớ giảng câu chuyện này. Nàng căn bản chính là cố ý dùng chuyện xưa chung heo tới châm chọc hắn a. Nói cái gì bởi vì heo đầu chuyện bất quá không, cho nên biết rõ phía trước có bức tường, còn lại còn muốn đụng phải đi. Nay rõ ràng chính là ở trong tối chỉ, hắn biết rõ Bạch Tố Tâm làm xấu xa sự, lại còn muốn che chở nàng. Khó trách nàng mới vừa nói, nếu nghe xong chuyện xưa còn muốn hỏi nàng có ý tứ gì, vậy. Vậy cái gì? Kia hắn chính là ốc heo a. Phương Đông Trí Sở Huyền Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem này lột ra rút gân, nhưng hắn lại không thể phát tác ra tới, bởi vì hắn vừa phát tác ra tới, liền trực tiếp thừa nhận Bạch Tố Tâm tội danh, lại còn có thừa nhận chính mình là ốc heo. Thật là thấy quỷ, có khế cư nhiên không thể phát ra tới, quả thực tức chết hắn. Cảm giác được Sở Huyền Ngọc trong mắt hừng hực liên hỏa, Phương Đông Chính liền biết chính mình chuyện xưa hắn nghe hiểu. Dao hắn Bạch Liên Hoa, lại chỉnh đến cha nam khó chịu. Nàng thật sự là sắp trời cao. Sướng lên mây à. Một bên, Bạch Tố Tâm thấy sở huyền ngọc tức giận như vậy, tức khắc phản ứng lại đây phương đông chín chuyện xưa ý ngoài lời. Nàng tuy có một ít thông minh có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng nàng cũng không tựa sở huyền ngọc như vậy lấy đại cục làm trọng, lập tức liền nhịn không được đứng ra chỉ vào phương đông chín, cả giận nói, lớn mật phương đông chín, cũng dám công nhiên trảo phúng vương ra là óc heo. Người cũng biết tội. Phương Đông 9 thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha ha ha. Thật là cười chết nàng. Luân Thiên Hạ ai nhất vụ về, phi cảnh vương chấp phi Bạch Tố Tâm Mạc trúc. Ở đây tất cả mọi người không rõ phát sinh cái gì, vì cái gì cảnh vương chấp phi sẽ chỉ vào Phương Đông 9, nói công nhiên châm chọc cảnh vương là óc heo. Rõ ràng Phương Đông 9 cái gì cũng chưa nói, chỉ là cho các nàng nói một cái chuyện xưa a. Nhưng này mọi người bên trong cũng không bao gồm cảnh vương. Hắn vừa nghe Bạch Tố Tâm nhẻ ra chỉ trích Phương Đông Trín, đương trưởng liền tức giận đến muốn hộc máu. Quả thực so với bị Phương Đông Trín ám phúng càng muốn đả thương gan thương phổi. Hắn đột nhiên quay đầu lại hung tợn mà trừng mắt nhìn Bạch Tố Tâm liếc mắt một cái, câm miệng. Hắn như thế nào sẽ tới một cái như vậy thuần chất phi? Thật là thuần đến bà ngoại ra. Vừa ý Nhi cô nhiên buồn, nàng cũng là chính mình đặt ở đầu quả tim sủng ái nữ nhân. Này hết thệ tất cả đều quái phương Đông 9 cái kia xấu nữ. Nếu không phải nàng, chính mình lại như thế nào trước mặt mọi người ra khí uế. Sở Huyền Ngọc tức giận đến cả người đều đau, rốt cuộc quản không được hay không có thể bảo toàn Bạch Tố Tâm, nhìn chung cảnh vương phủ. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ đem Phương Đông 9 cái này xấu nữ cấp xén nát. Người tới. Phương Đông 9 trước mặt mọi người ổ đả bổn vương Trắc Phi, còn không biết hối cải, thái độ kiêu ngạo, đem nàng cho bổn vương bắt lại. Cảnh Vương ra lệnh một tiếng, tức khắc có thị vệ linh mệnh hướng Phương Đông 9 đi đến. Quý nữ nhóm tuy giác Cảnh Vương này cử không ổn, nhưng không một người dám thế Phương Đông 9 xuất đầu. Bị Sở Huyền Ngọc dằn dạy Bạch Tố Tâm đang khổ sở, nghe được hắn đột nhiên hạ lệnh làm người đi bắt Phương Đông 9, tức khắc ánh mắt sáng ngời, hưng phấn không thôi. Nang Liên nói sao, vương gia sao có thể buông tha Phương Đông 9 cái kia xấu nữ? Xem ra ở vương gia trong lòng vẫn là sủng ái nhất chính mình. Phương Đông Cửu liền chờ xem, xem nàng như thế nào trả thù trở về. So sánh với Bạch Tố Tâm đắc ý, Phương Đông Cửu ánh mắt lạnh lùng, tuy không đến mức sợ tới mức sợ đầu sợ đuôi, nhưng cũng biết sợ Huyền Ngọc là thật sự bị động nổi giận. Bất quá tức giận liền tức giận, nàng làm một chút cũng không hối hận, rốt cuộc xảy ra sao? Hơn nữa chỉ bằng hai cái bình thường thị vệ muốn trảo nàng, cũng phải nhìn nàng trong tay ngân châm giải hòa mổ dao có nguyện ý hay không. Đang nghĩ ngợi tới chờ thị vệ tới gần, ngay lập tức ra tay chế phục bọn họ để thoát thân, không nghĩ phía sau đột nhiên truyền đến một phen thuần tịnh bên trong lộ ra một kiếm lốc manh chi khí thanh âm. "Tiểu tứ, dừng tay." Lúc này lại vẫn sẽ có người giúp nàng. Phương Đông chín kinh ngạc, nghe tiếng nhìn lại. Một bên che trời cổ thụ thượng đột nhiên phiêu tiếp theo nói xanh biết thân ảnh, lấy cao siêu khinh công bay qua tới, vững vàng mà dừng ở nàng bên cạnh. Ăn mặc màu xanh biếc áo gấm nam tử, thân hình thon dài, thoạt nhìn so sở Huyền Ngọc lớn tuổi một hai tuổi. Bởi vì ở thụ nha thượng đại quá mức phát lực hiện hỗn độn, lại một chút không ảnh hưởng hắn một thân tôn quý khí chất. Trên mặt mang một trương ngốc manh đáng yêu hồ ly mặt nạ, thấy không rõ mặt, chỉ lộ ra một trương không mỏng không dày môi đỏ cùng một đôi tròn xoe trong mắt. Hắn môi đỏ nhẹ nhấp, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình đang xem. Phương Đông chín một đôi thượng hắn ánh mắt Liền cả người ngẩn ra. Tiếp trước kiếp này, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế thuần tịnh ánh mắt. Kia ánh mắt, tựa như trên người hắn màu xanh biết xiêm ý, ý y hệt giống nhau, thanh triệt sáng ngời, trong suốt thông thấu, như thủy tinh không hề tạp chất, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Trên đời này như thế nào có như vậy thuần tịnh nam tử a? Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe Sở Huyền Ngọc chiều người tới nói, "Bảy hoàng thúc có ý tứ gì? Chẳng lẽ tưởng Bao Che phương Đông chính cùng bổn vương đối nghịch?" Nghe được Sở Huyền Mộc nói, quý nữ nhóm lúc này mới phản ứng lại đây, người tới lại là hoàng thượng thân đệ đệ, Cảnh Vương 7 hoàng thúc, Nam Linh Vương Sở 7. Gặp qua Nam Linh Vương. Chúng quý nữ quy củ hành lễ. Gặp qua 7 hoàng thúc. Bạch Tú Tâm ngoan ngoãn bài nói, âm thầm nhìn Phương Đông Trín liếc mắt một cái. Phương Đông Trín lấy lại tinh thần, đi theo hành lễ nói, gặp qua Nam Linh Vương. Tất cả đều miễn lễ. Sở 7 tuy tiện nâng nâng tay, tạp âm thuần thị. Hàn Thanh Triệt thông đầu ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Phương Đông 9 trên người. Đương nhiên, môi đỏ chậm rãi kéo ra, Chiêu nàng nhếch miệng cười, nói: "Bổn vương mới vừa rồi ở thụ nha thượng nghe được ngươi giảng chê cười, ngươi nói được thập phần nếm hay. Có thể hay không lại cho bổn vương giảng một cái?" Nói, còn Chiêu nàng manh manh mà chớp chớp mắt. Phương Đông 9 nháy mắt sử sốt. Nay bảy hoàng thúc Nam Linh Vương sở bảy phong cách cũng quá thanh kỳ đi. Không riêng gì quần áo tới mắt Cô li mặt nạ ngốc manh đáng yêu, ánh mắt thuần tịnh vô tạp chất, ngay cả một mở miệng nói ra nói, cũng là manh đến không muốn không muốn tích. Một quốc gia vương gia không đều là cao cao tại thượng, anh minh thần võ sao? Nhưng trước mắt này chỉ, rõ ràng chính là cái ngốc manh tiểu hoàng tộc a. Ai có thể nói cho nàng, nàng có phải hay không gặp một cái giả vương gia. Sở bảy thấy Phương Đông 90 không nói lời nào, chớp chớp mắt, bĩu môi, ủy khuất nói, không thể sao? Phương Đông Chính không thể tin được mà chớp chớp mắt, nàng thật là sắp bị trước mắt ngốc manh tiểu hoàng thúc cấp ban đổ. "Vương, vương gia, ngày khác có thể sao?" Nàng lắp bắp mà nói, Triều Sở Huyền Ngọc nhìn thoáng qua, ý tứ thực rõ ràng, đều có người muốn bắt nàng, nàng chỗ nào tâm tình giạng chê cười. Sở Bạch chỉ là ngốc manh, đều không phải là xuẩn manh, chỉ thấy nàng nhìn Sở Huyền Ngọc liếc mắt một cái, liền lập tức minh bạch nàng bắn khoan. Hắn đem đôi tay bối đến phía sau. Nghiêm Trang mà xoay người nhìn về phía Sở Huyền Ngọc, ho nhẹ một tiếng, bày ra một bộ trưởng đối răn dạy tiểu bối bộ răng nói: "Tiểu tứ, mới vừa rồi bổn vương vẫn luôn ở trên cây nghỉ ngơi, rõ ràng liền nhìn đến ngươi trắc phi chính mình ném tới trên mặt đất, đem mặt quăng ngã hai cái hố, lại cùng người khác có gì căn hệ?" Phương Đông Trí liền đứng ở sở 7 bên cạnh, nghe hắn nói đến đem mặt quăng ngã hai cái hố là lúc, Bạch Tố Tâm một khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng liền âm thầm ở trong lòng nhạc nở hoa, quả thực mỹ đến mạo phao. Nay ngốc manh tiểu hoàng thúc thật là quá cấp lực a, không thế. Đặc biệt là kia nhuyễn manh nhuyễn manh ngư khí, thanh triệt thông thấu ánh mắt, làm người không nghĩ tin tưởng đều khó. Sở Huyền Ngọc do dự mà nhìn Sở Bảy, hơi hơi nhíu mày, nhưng bổn vương chắc phi nói là phương đông chính hại nàng. Tiểu tứ trớn nên dễ tin sủi tiếp, hoan hổ người tốt. Sở Huyền Ngọc nói còn chưa dứt lời đã bị Sở Bảy đánh gay tức giận đến cắn chặt khớp hàm. Nang Vương Đông Chính là người tốt, kia trên đời này liền không có người xấu. Chuyện này là bổn vương sự, bảy hoàng thúc chớ có nói thêm nữa. Hắn ngự khí đông cứng lên, tức giận chi sắc chút nào không che giấu. Sở bảy tiến lên một bước, nghiêm túc nói, "Ngươi là hoàng huynh chi tử, chuyện của ngươi chính là hoàng thượng sự, hoàng thượng sự chính là thiên hạ sự. Thiên hạ sự người trong thiên hạ luận chi, bổn vương vì sao không thể nhiều lời?" Ngụy Sở Huyền Ngọc nghẹn lời, cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể ẩn hàm tức giận mà trừng mắt hắn. Hắn cũng không biết chính mình vị này bẩy hoàng thúc như thế biết hắn nói. Nghe đồn không phải nói hắn thời trẻ được ngu dại bệnh, vẫn luôn đại môn không ra nhị môn không mại sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở cửa cung, còn mở miệng giúp đỡ Phương Đông Cửu. Sở Huyền Ngọc thật là không hiểu được, như thế nào mỗi lần Phương Đông Cửu gặp nạn đều có thể gặp Dư Hóa Lãnh. Bảy Hoàng thúc đây là cố ý muốn cùng bổn vương đối nghịch sao?" Sở Huyền Ngọc cắn răng uy hiếp nói. Sở Bảy chớp chớp mắt, khoe miệng một loan, cười nói, "Bổn vương có sao? Bổn vương chỉ là cùng ngươi ở giảng đạo lý a." Kia manh manh đắc bộ dáng, thật là làm người vừa tức giận vừa buồn cười, rồi lại khí không ra, cũng cười không nổi. Sở Huyền Ngọc cắn chặt răng, Trương Tụ Dung, nghiêng người mà đứng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Xung quanh quý nữ nhóm cảm giác được cảnh vương cùng nam linh vương chi gian quỷ dị không khí, một đám túi đầu, đại khí cũng không dám ra một chút. Bạch Tố tâm an tĩnh mà đứng ở sở Huyền Ngọc phía sau, tâm tư căn bản là ở hai cái nam tử trên người, mà là thường thường mà liếc về phía Phương Đông 9. Nàng thấy Phương Đông 9 chớp mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Nam Linh Vương sơ bảy, không cấm khẽ miệng hơi hơi cong lên. Thật là đến tới toàn không ngủ công, nay một xấu một lốc, trời sinh một đôi nam nữ. Thế nhưng trước tiên tương nộ, thật là thiên trợ nàng cũng. Xem ra trò hay sẽ trước tiên trình diễn lại. Phương Đông Cửu Nguyên bổn nhìn chằm chằm vào Sở Bảy, kinh ngạc cảm thán với hắn khi thì ngốc nghênh, khi thì sắc bén lời nói việc làm bên trong, đột nhiên cảm giác được sự phía trước một cổ tham hỏi ánh mắt, không cấm ngẩng đầu nhìn lại. Bạch Tố tâm chính nhìn nàng, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, dường như ý, tựa tính kế. Nàng rốt cuộc ở đắc ý cái gì? lại ở tính kế cái gì? Bọn họ này đoàn người xem như tiến cung mượn, lại ở cửa cung một đái chính là hơn nửa canh giờ. Mắt thấy cung yến sắp bắt đầu, lục tục có quan già công tử tiểu thư tới rồi, cứ việc tò mò bọn họ bên này đã xảy ra chuyện gì, lại nhân thời gian cấp bách mà từ bỏ xem hiếm lạ, đường vòng vào cửa cung. Sở Huyền Ngọc biết, bảy hoàng thúc như vậy một náo, chính mình muốn giao hắn Phương Đông chính chỉ sợ là khó khăn. Hắn đảo không sợ. Tương lai còn dài, chỉ cần Phương Đông Chính ở Nam Sở quốc một ngày, hắn liền tổng hội có cơ hội trị nàng, hảo hảo ra một nguồn khí. Nghĩ đến giờ phút này canh giờ không còn sớm, nếu lại không vào cùng, chỉ sợ liền phải khiến cho phụ hoàng chú ý. Hắn cũng không muốn đem chính mình thật vất vả tạo lên hảo nhi tử hình tượng làm hỏng, mới vừa rồi chẳng qua là bị kích thích được mất đi lý trí, mới suýt nữa đúc thành đại sai. Như vậy tưởng tượng, lập tức chắp tay triều Sở bái đạo, bái hoàng thúc. Bổn vương mới vừa rồi thất lễ, vọng bảy hoàng thúc mạc trách móc. Can giờ không còn sớm, bổn vương liền đi trước vào cung. Dứt lời, can bản không cho sợ bảy mở miệng cơ hội, xoay người nhìn về phía Bạch Tố Tâm, sắc mặt thanh lãnh nói, bổn vương sai người đưa ngươi hồi phủ. "Không, thiếp thân không quay về." Bạch Tố Tâm tiến lên một bước, bay nhanh điệu đạo. "Trở về." Sở Huyền Ngọc thanh âm trầm xuống dưới, nhìn Bạch Tố Tâm mặt, mày linh đến gắt ga mà Một khuôn mặt đều xấu thành như vậy, còn có cái gì mặt vào cung? Hắn càng ngày càng cảm thấy, Bạch Tố Tâm cùng Phương Đông Chín so sánh với, quả thực quá vô vẻ. Không nói đến đầu óc, liền nói giờ phút này đồng dạng là một chương xấu mặt, Phương Đông Chín lụa mỏng phúc mặt, hoàn toàn nhìn không tới một tia xấu xí dấu vết không nói, còn có một loại mông lung mỹ cảm. Mà Bạch Tố Tâm, quả thực là xấu tuân lệnh hắn đều không nghĩ xem một cái. Như vậy chắc phi vào cung dự tiệc xác định hắn sẽ không bị người nhà báng. Hắn làm nàng hồi phủ, nàng lại vẫn dám giả mọm, thật là một chút nhãn lực kính đều không có. Sở Huyền Ngọc thậm chí cũng không biết chính mình từ trước rốt cuộc coi trọng nàng điều nào, như thế nào liền mơ màng hồ đồ mà cưới nàng. Cảm giác được Sở Huyền Ngọc ghét bỏ ánh mắt, Bạch Tố Tâm trong mắt hiện lên một mạt đau xót, khổ sở đến muốn khóc. Đều do Phương Đông Trín, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào trở nên như thế xấu xí bất ham. Triệu Khổ vương ra ghế bỏ. Bạch Tú tâm cắn môi, an tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, cầm lấy khăn lụa phủ đến trên mặt, đôi tay vòng đến sau đầu đánh một cái kết. Kể từ đó, liền đem đôi mắt dưới bộ vị tất cả đều che khuất, rốt cuộc nhìn không tới những cái đó xấu xí vết thương. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, Triệu Sở Huyền Ngọc doanh doanh nhất phái, nâng lên ngập nước đôi mắt nhìn hắn, thấp giọng khóc nói: "Vương gia, sớm tại vào cung trước." Thiếp thân cô cô lệ phi nương nương khiến cho người truyền lời nói tới, nói là tưởng niệm thiếp thân, mệ thiếp thân hôm nay nhất định phải vào cung tiến đến gặp nhau. Cho nên, vô luận như thế nào, thiếp thân đều không thể vi phạm lệ phi nương nương ý tứ a. Nàng đương nhiên không ngừng là muốn vào cung thấy cô cô, còn muốn tận mắt nhìn thấy một hồi cho hay, lại có thể nào cam tâm như vậy hồi phủ. Nàng đảo muốn nhịn, chờ lát nữa Phương Đông Chính còn như thế nào khoe khoang. Sở Huân Ngọc nghe xong, khẽ nhíu mày, vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, "Như vậy tùy ngươi đi." Bộn Vương trước vào cung thấy phụ hoàng đi, cùng tiến vương ra. Sở Huân Ngọc rời đi sau, một chúng quý nữ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất nhất chiều Nam Linh Vương sợ bảy hành lễ, xoay người bước nhanh chiều cửa cung đi đến. Bạch Tố Tâm nhìn thoáng qua phương đông chín, cung cùng quý nữ nhóm cùng nhau đi rồi. Tức khắc, Cửa cung cũng chỉ giữ lại Phương Đông 9 cùng Nam Linh Vương Sở 7. Phương Đông 9 trên mặt mang theo cười nhạo, chỉ cần tưởng tượng đến Bạch Liên Hoa cùng cha Nam bị chỉnh đến không chút sức lực chống cự, trong lòng liền sướng lên mê tích. Sở 7 thấy Phương Đông 9 cao hứng, vội lưng phấn mà tiến lên, chiều nàng chớp chớp mắt, nhuyễn manh manh nói: "Hiện tại chán ghét quỷ đều đi rồi, ngươi có thể cho ta giảng chê cười sao?" Phương Đông 9 sử sốt, thiếu chút nữa đã quên bên cạnh còn có một con ngốc manh tiểu hoàng thúc. Cái kia. Vương gia a, ngươi xem này cung yến liền sắp bắt đầu rồi, mọi người đều vội vã vào cung đâu, chỗ nào còn có thời gian giảng chê cười đâu. Phương Đông chín chỉ vào cửa cung trước vội vàng buôn tẩu quý nữ nhỏ nhóm, nói: "Sở bảy bĩ môi, không cao hứng nói, bổn vương không gọi cái kia." "Vương gia, ngươi có thể kêu bổn vương tiểu thất, bổn vương Mộ Phi sinh thời chính là như vậy kêu bổn vương." Phương Đông chín lại lần nữa sửng sốt. "Tiểu thất" Hắn chính là đường đường Nam Linh Vương, hoàng thượng thân đệ đệ, chúng hoàng tử bảy hoàng thúc ra, nàng một giới nhược nữ tử, sao dám thẳng hô này nhũ danh? Tư Tử, không đúng à, này ngốc manh tiểu hoàng thúc chẳng lẽ là quá khuyết thiếu tình thương của mẹ, không tự giác mà đem nàng trở thành ngẫu? Đình Chỉ a, Phương Đông Chính, chỉ là ngẫm lại đều cảm giác chính mình ở phạm tội. Tuy rằng này tiểu hoàng thúc ngốc manh đáng yêu cực kỳ, cũng mặc kệ nói như thế nào cũng là một cái sắp so với chính mình 10 tuổi lão nam nhân, sao có thể hướng nàng tìm kiếm tình thương của mẹ? Vương gia, ngày không hợp quy củ, ta còn là kêu ngươi vương gia đi." Phương Đông chín đáng thương hề hề mà nói, câu nguyện này chỉ ngốc manh tiểu hoàng thúc ngàn vạn không cần lại khó xử chính mình. Sở Bảy nhìn nàng đáng thương hề hề bộ dáng, cắn hạ môi, giống như thập phần khó xử. Do dự mà rốt cuộc còn muốn hay không kiên trì làm nàng kêu chính mình tiểu thất. Nhìn hắn kiêu ngốc manh bộ dáng, rõ ràng so với chính mình giả vờ đáng thương dạng còn muốn đáng thương. Phương Đông Cửu hoàn bại, gục xuống hạ bả vai, thỏa hiệp nói, "Hảo đi, không ai thời điểm ta liền kêu ngươi tiểu thất, có người thời điểm vẫn là kêu ngươi vương gia." "Hảo." Sở Bảy vui mừng mà nói, hai mắt sáng ngời cực kỳ, nhìn Phương Đông Cửu, hưng phấn nói, Ta nghe bọn hắn, kêu ngươi Phương Đông 9, nếu chúng ta là bằng hữu, ta đây kêu ngươi Tiểu 9 tốt không? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Tiểu 9, Tiểu 9, Tiểu 9. Phương Đông 9 nhìn lẩm bẩm lǒu bầu, hoàn toàn không cho chính mình mở miệng cơ hội sờ bảy, quả thực một cái đầu hai cái đại. Bọn họ khi nào thành bằng hữu? Nàng đều không kịp cự tuyệt, hắn liền một tiếng một tiếng Tiểu 9 mà kêu cái không ngừng. Xin hỏi Nàng còn có thể thu hồi chính mình nói sao? Nàng có thể hay không không cần kêu hắn tiểu thất? Không, nàng có thể hay không không cần nhận tức hắn a. Thật là cái ngốc manh lại bá đạo ra hỏa. Tiểu 9, ngươi như thế nào không cao hứng? Sở 7 đầu đột nhiên đi phía trước rỗi ra, rồi đến Phương Đông 9 trước mắt. Hắn hổ ly mặt nạ hạ chóp mũi khoảng cách nàng chóp mũi không đến một tấc. Phương Đông 9 vừa nhấc mắt, liền đối thượng cặp kia đen nhánh tỏa sáng. Thanh triệt thông thấu đôi mắt. Nếu không phải từ giữa nhìn không ra một tia tạp chất, nàng khẳng định đã sớm giống đối phó đang đổ tử giống nhau, một cái tát đem hắn chủ bay. Chính là, nhìn hắn thuần tịnh hai mắt, thế nhưng một chút cũng không đành lòng. Phương Đông chín sững sốt trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại, vội sau này lui một bước, che giấu tính mà chỉ vào trên mặt hắn hồ ly mặt nạ hỏi, "Ngươi vì muốn mang mặt nạ? Chẳng lẽ là lớn lên quá xấu, so nàng còn xấu?" yêu cầu mặt nạ tới che đậy. Sở 7 chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà nói, "Bổn vương hổ ly mặt nạ đẹp sao? Có phải hay không thực đáng yêu?" Hỏi một đàng trả lời một nẻo, làm người bất đắc dĩ. Nóc manh bộ dáng, lại làm người buồn cười. Phương Đông 9 nhịn không được cười cong mặt mày, "Manh manh đáng, đáng yêu cực kỳ." Được đến khen Sở 7 tức khắc giống ăn đến đường hài tử dường như, hưng phấn mà bế lên Phương Đông 9 không hề phòng bị bị Sở 7 ôm cái đầy cối lỏng, Phương Đông chín kinh ngạc kinh theo bản năng muốn đẩy ra hắn, lại không nghĩ rằng nhìn ngốc ngoênh giống cái hài tử Sở 7, cánh tay thế nhưng như vậy rắn chắc hữu lực, nàng căn bản đẩy bất động. Lập tức liền khí đỏ mặt, cả giận nói, "Uy, Sở 7, ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra." Không bỏ. Sở 7 lắc lắc đầu, bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất địa đạo, "Tiểu chín, ngươi hung bồn vương." Phương Đông chín ngốc Nàng không duyên cứ bị an đầu hủ đều còn không có kêu ủy khuất, hắn một đại nam nhân còn ủy khuất thượng. Thật là đủ rồi à. Hung ngươi đó là để mắt ngươi. Phương Đông Chín cả giận nói. Sở bày méo miệng, vẻ mặt muốn khóc bộ ráng, ngươi đã nói không ai thời điểm sẽ kêu bổn vương tiểu thất, hiện tại không ai, ngươi chẳng những không gửi gọi bổn vương tiểu thất, còn hung bổn vương. Phương Đông Chín tiếp tục đốc. Kêu cái quỷ gì xưng hô. Nàng vốn dĩ liền đáp ứng đến không tình nguyện được chứ. Cả tên lẫn họ mà kêu hắn tỏ vẻ nàng thực tức giận a, chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới sao? Phương Đông chín lại tránh tránh không tránh thoát, liên tục tức giận trùng, không ai giáo ngươi không cần cùng tức giận nữ nhân giảng đạo lý sao? Sở bảy như là rốt cuộc nhìn ra nàng sinh khí, ôm nàng lực đạo từng tùng tùng, ngoan ngoãn gật gật đầu, Bổn Vương hiện tại đã biết, ngươi dạy Bổn Vương. Phương Đông chín sắp bị này ngốc manh tiểu hoàng thúc cấp ban thiên. Thần a, có thể hay không hỗ trợ đem hắn thoát đi a? lại tiếp tục bị hắn cuốn lấy, không nói Cung Yến bị muộn rồi, nàng đều mau bị manh học máu. Phương Đông chín bất đắc dĩ, thở hiệp, hít sâu một hơi, cưỡng bức chính mình lộ ra một tia cười, chiều ngốc manh tiểu hoàng thúc nói, "Tiểu thất, này cung yến lập tức liền phải bắt đầu rồi, chờ lát nữa nếu là đến muộn, hoàng thượng sẽ trách cứ." A, nàng còn chưa nói xong, sợ bảy đột nhiên một phách đầu óc, ảo não nói, nhìn bổn vương này chỉ nhớ Mới vừa rồi ôm lấy ngươi đúng là muốn mang ngươi tiến cùng, như thế nào liền lập tức đã quên đâu. Tiểu Cửu đừng nóng nội, bổn vương này liền mang ngươi tiến cùng, nhất định sẽ không làm ngươi đến chế. Hắn nói phong chính là vũ. Phương Đông Cửu còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn ôm eo, mang theo bay lên. Phương Đông Cửu ngốc lại ngốc. Thẳng đến xác định chính mình đang bị Sở 7 mang theo ở không trung phi, cảm giác được kia phiêu phiêu dục tiên tư vị, cả người mới từ lửa giận bên trong đi ra trở nên dị thường hương phấn. Trước kia chỉ ở trong TV gặp qua xe phi võ lâm cao thủ, chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có thể bay lên tới. Nhìn dưới chân mê người cảnh trí, phương đông chín nhịn không được cười con mặt mày. Nguyên lai, like, này ngốc manh tiểu hoàng thúc mới vừa rồi là nghe nàng nói vội vã vào cùng, vì nhanh lên đem nàng mang tiếng cung, mới ôm nàng à. Nhưng thật ra hoa nguồn hắn. Bất quá, hắn ký ức như thế nào như vậy không hào đâu. Còn có rõ ràng hơn 20 tuổi người, hành vi cử chỉ như thế nào tựa như vài tuổi hài đồng dường như. Phương Đông 9 trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng không có quá nhiều thời gian liền tưởng, bọn họ thực mau vào hoàng cung. Tiểu 9, ngươi mau đi hậu cung đi, bổn vương không tiện qua đi, tối nay thấy lạ. Căn bản không cho Phương Đông 9 phản ứng cơ hội, sợ bảy quay người lại liền bay đi. Oa, khinh công cũng thật ảo. Nếu ta cũng có như vậy đồng khinh công thì tốt rồi. Phương Đông chín lẩm bẩm lầu bầu, ngày sau có cơ hội làm hắn dạy ta, không biết hắn có nguyện ý hay không đâu. Thực mau lại lắc lắc đầu, chính mình cùng hắn bất quá nhận thức như vậy trong chốc lát công phu, cho nhau đều không hiểu biết, hắn sao có thể nguyện ý đâu. Đang nghĩ ngợi tới, xa xa mà truyền đến một đạo thanh lệ thanh âm. Phía trước chính là Đông Phương ngồi muội. Phương Đông chín nghe tiếng nhìn lại. Một người thân xuyên màu lam nhạt cẩm phục thiếu nữ, chính mỉm cười chiều bên này chậm rãi mà đến. Nàng nhìn 15 6 tuổi bộ dáng, đi đường bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, biết không quay đầu lại, cười không lộ răng, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là một người cao quý đoan trang tiểu thư khuê các, tính tình thực trầm ổn, thư thái an tĩnh bộ dáng. Thượng quan tỷ tỷ, Phương Đông chính có nguyên chủ ký ức, nhận được nàng này ngoại thượng quan hoàng hậu thân chất nữ thượng quan linh, cũng là nguyên chủ tương đối muốn bạn tốt chi nhất. Chẳng qua, thượng quan linh tính tình thẳng lạ hỷ tĩnh, Không có Bạch Tố Tâm như vậy sẽ nói lời hay, Nguyên chủ vẫn luôn tín nhiệm Bạch Tố Tâm, Ly thượng quan linh xa cách chút. Kỳ thật, ở Phương Đông 9 xem ra, Thượng quan linh xa so Bạch Tố Tâm thích hợp đương bằng hữu. Cửu Nhi muội muội, thật là ngươi. Thượng quan linh đến lần, thân thiết mà cầm Phương Đông 9 tay, nhìn nàng ngâm ở trên mặt khăn che mặt, mắt lộ ra thương tiếc, thật là đáng tiếc muội muội hảo dung mạo. Cô cô từng ban cho ta một lọ thương ngân keo, nghe nói là cực hảo thuốc trị thương. Hôm nào ta liền làm người cấp muội muội đưa đi." Nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Đông chín tay, lấy kỳ an ủi. "Cảm ơn thượng quan tỷ tỷ." Phương Đông chín cảm giác trong lòng ấm áp mà, trước mắt người là nàng đi vào cái này dị thế lúc sau, trừ bỏ kết sinh ở ngoài đối nàng tốt nhất người. "Người ta tỉnh cùng tỷ tỉ muội, cần gì khách khí? Canh giờ không còn sớm, chúng ta cùng đi bái kiến hoàng hậu đi." Thượng quan Linh nắm Phương Đông chín tay, một bên hướng phía trước đi. Một bên thấp giọng thì thầm nói, "Cửu Nhi, hôm nay nhớ lấy phòng bị Điểm Nhi cảnh Vương Chất Phi, đặc biệt không cần cùng nàng đơn độc đi bên hồ, biết không?" Giọng nói của nàng cẩn thận, lộ ra một tia khẩn trương. Phương Đông chín kinh ngạc, "Bạch Tố Tâm?" "Đúng là?" Thượng Quan Linh đạm nhiên cười nói, "Ta nghe nói ngươi mấy ngày trước đây lại náo cảnh Vương Hỉ Đường, làm hại Bạch Tố Tâm trước mặt mọi người xấu mặt. Hôm nay lại ở cửa cung trước đem Bạch Tố Tâm hung hăng mà giáo huấn một đốn." Trước kia ta cùng ngươi đã nói làm ngươi tiểu tâm nàng, ngươi tổng không cho là đúng. Hiện giờ cuối cùng thấy rõ nàng gương mặt thật, lòng ta vui mừng. Nói, phủ đến Vương Đông chính bên hai, thấp giọng nói, mới vừa rồi ta trong lúc vô tình nghe được Bạch Tố Tâm cùng Lệ Phi bên người ma ma nói chuyện, tựa hồ tưởng đối phó ngươi. Cách đến xa, ta không có nghe rõ, chỉ ẩn ẩn nghe được cái gì bên hồ. Cho nên cố ý lại đây nhắc nhở ngươi, nhớ lấy tiểu tâm có chá. Ta đã biết, cảm ơn ngươi linh nhi." Phương Đông Cửu đồng tử hơi co lại, trong lòng cười thầm. Nếu Bạch Tố Tâm không nghĩ Phương Thuốc đối phó nàng, kia nhưng thật ra quái. Hiện tại nàng không riêng gì thấy rõ Bạch Tố Tâm gương mặt thật, từ lâu không phải ngày xưa Phương Đông Cửu, lại sao còn sẽ bị nàng khinh độ? Bất quá, nàng vẫn là thực cảm tạ có thể có thượng quan linh như vậy thiện tình tương đãi bằng hữu. Chết đi Phương Đông Cửu không biết quý trọng này đoạn hữu nghị, nàng cũng sẽ không như vậy thuận. Bái kiến quá hoàng hậu, mọi người dùng chút điểm tâm uống lên chút trà, xem như áp áp bụng không chịu đói. Kế tiếp chính là tự do hoạt động thời gian, nhưng tùy ý ở Ngự Hoa Viên dạo. Thượng quan linh chính là hoàng hậu thân chất nữ, tự nhiên là bị hoàng hậu lưu lại nói chuyện, Phương Đông Chính cùng với nàng người không thân, chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương mát mẻ một chút. Ai biết, mới tìm được một chỗ yên lặng chỗ, đang chuẩn bị ủy thụ nghỉ ngơi liền bị đột nhiên nên diện phóng tới một chi phi tiêu cấp cả kinh cuồng quýt lắc mình né tránh. Phi tiêu bắn vào thân cây trùng, lung lay vài cái, dần dần mà dừng lại. Phương Đông chín lúc này mới phát hiện phi tiêu đuôi tiêm thượng cắm một trương mẩu trắng tờ giấy. Xem xét một phen, xác nhận không độc, mới thật cẩn thận mà gỡ xuống tới, mở ra. Ngự hoa viên nam diện bên hồ cây liễu hạ, không gặp không về, Long Tam. Long Tam. Cái kia đưa nàng nhẫn không gian, cũng ở hộ quốc công phủ xảy ra chuyện đêm đó đem nàng lước đi ra ngoài thần bí long tam sao. Phương Đông chín đồng tử hơi co lại, nắm chặt trên tay tờ giấy. Hắn rút cuộc xuất hiện. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, căn bản không làm hắn tưởng, tức khắc đứng người, tránh đi cung nữ thái giám liền vội vàng hướng ngự hoa viên nam diện bên hồ cây liễu hạ chạy đi. Dọc theo đường đi Phương Đông chín đều suy nghĩ kia long tam sẽ là thần thánh phương nào, trông như thế nào. Chưa thật tới rồi bên hồ, nàng mới mới biết chính mình bị lừa. Nhìn bên hồ thượng đứng một đạo hình bóng quen thuộc, Phương Đông chín trong lòng tức khắc chuông cảnh báo nổi lên. Bạch Tố Tâm, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng cắn răng hỏi. Kia mảnh khảnh thân ảnh, y liên thủy mà đứng, tính mặt không nói, không phải Bạch Tố Tâm còn có ai? Phương Đông tỉ tỉ, ngươi đã đến rồi. Bạch Tố Tâm xoay người, mặc dù lườm mỏng phúc mặt, cũng khó nén trong mắt ánh sáng, ta liền biết Nếu này ở đây Long Tam Chi rảnh rỡ ngươi, ngươi nhất định sẽ đến." Phương Đông Cửu đôi mắt mị lên. "Đời này, đời trước, nàng đều ghét nhất bị người lựa gạt." Nhìn đến Bạch Tố Tâm nháy mắt, trong lòng đã đoán được phân. "Định là trước đây Phương Đông Cửu cùng Long Tam Chi gian lui tới, Bạch Tố Tâm biết được, cho nên lấy Long Tam Chi rảnh nghĩa đem nàng hẹn ra tới." Đáng chết. "Này đóa bạch liên hoa thật sự là quá chán ghét." Hạ Nang Hà Nhi mạ Bạch kích động một hồi. Phương Đông chín khẽ cắn môi, che giấu trụ nội tâm lửa giận, Triều Bạch Tố tâm lạnh lùng cười nói, ngươi muốn gặp ta nói thẳng a, còn sợ ta không tới sao? Cũng không phải là sợ ngươi không tới. Bạch Tố tâm mặt mày mỉm cười, tiến lên vài bước, đứng ở nàng trước mặt. Phương Đông chín liền đứng ở bên hồ cây liễu hạ, nhớ tới thượng quan linh nói, đồng tử hơi co lại, giả bộ làm tỉnh tâm điệu nói, phải không? Chẳng lẽ là Bạch Trắc Phi phải đối ta bất lợi? bằng không ta vì sao sẽ không tới? Bạch Tố Tâm ánh mắt hơi lóe, thừm mau cười nói, như thế nào sẽ đâu? Phương Đông tỷ tỷ thật là nghĩ nhiều. Muội muội chỉ là nhân hôm nay việc tưởng cùng Phương Đông tỷ tỷ nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Hôm nay ngươi làm sai chuyện gì sao? Phương Đông chín cười, nếu xin lỗi, vậy nói đi. Nhìn trên mặt nàng vân đạm phong khinh cười, Bạch Tố Tâm túm chặt dấu ở tay tay áo hạ lòng bàn tay chờ lát nữa xem nàng còn như thế nào cười được. Nàng mại động hai chân, gót sen đi phía trước, bay nhanh mà cầm Phương Đông chín tay, vội vàng nói: "Phương Đông tỷ tỷ, hôm nay muội muội thật không nên nổi lên không tốt tâm tư." Giọng nói của nàng chân thành tha thiết, nhìn không ra một tia làm ra vẻ, Phương Đông chín không khỏi hơi híp mắt. Thấy Phương Đông chín không có đánh gãy chính mình ý tứ, Bạch Tố Tâm mỉm cười tiếp tục nói: "May mà Phương Đông tỷ tỷ cũng không đã chịu cái gì thương tổn." Muội muội ngày sau nhất định sẽ không. "Di, Long Tam công tử, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Tố Tâm thập phần tự nhiên mà nhìn về phía Phương Đông 9 phía sau, một tiếng kinh hô, lệnh thập phần tưởng được đến Long Tam tin tức Phương Đông 9 tâm sinh kinh ngạc, phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại nhìn lại. "Cái gì cũng không có." Đúng lúc này, Bạch Tố Tâm bắt lấy Phương Đông 9 tay, đem nàng dùng sức mà hướng trong hồ đẩy đi. Chờ Phương Đông 9 phản ứng lại đây thời điểm, thân thể đã là không chịu khống chế mà tài hướng mặt hồ. Đáng chết. Phương Đông chín mày linh thành một đoàn, khó trách thượng quan linh nói làm chính mình tiểu tâm Bạch Tố Tâm, đặc biệt không cần cùng nàng đến bên hồ, không nghĩ tới chính mình nhân quá muốn biết Long Tam tin tức mà nhất thời đại ý chí đạo của nàng. Nguyên lai Phương Đông chín căn bản sẽ không bơ lỗi, Bạch Tố Tâm đây là tưởng đến nàng vào chỗ chết sao? Nàng nhớ rõ Bạch Tố Tâm cũng sẽ không bơ lỗi, nếu này đóa bạch liên hoa như thế nhẫn tâm, kia nàng sao không tới cái tương kế tiểu kế? Thường khi mượn, khi đó thì nhanh. Bạch Tố Tâm nhìn Phương Đông Cẩn truy hổ, hưng phấn đến hận không thể hoàn hô ra tiếng, đang muốn muốn bung ra Phương Đông Cẩn thủ đoạn. Không ngờ, Phương Đông Cẩn lại đột nhiên trở tay chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng dùng sức lôi kéo, mang theo nàng cùng nhau rơi vào trong hồ. Bùm. Bùm. Hai tiếng bọt nước tiếng vang lên. Rơi vào trong hồ lúc sau, Phương Đông chín lập tức buông lỏng ra Bạch Tố Tâm thủ đoạn. Nàng sẽ bơi lội, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng nếu mang theo cái chói buộc, nhiều phiền toái. Nếu Bạch Tố Tâm như vậy áp độc, muốn hại chết chính mình, vậy làm nàng chính mình thường thường quả đáng đi. "Ô, cứu, cứu mạng." Bạch Tố Tâm không hiểu thủy, một rớt đến trong nước, liền đại kinh thất sắc mà liều mạng thịt. Nhưng nàng không biết, càng là như vậy, xác thủy cơ hội lại càng lớn. Phương Đông Chín thở ơ lạnh nhạc, học nàng bộ dáng, làm bộ làm tịch mà một trên một rưỡi pháp phồng, chầm xuống thời điểm lại là nghẹn khí, một ngụm thủy cũng không uống. Một bên tránh ở chỗ tối tên kia lệ phi tâm phúc ma ma, nguyên bản đang chờ Bạch Tố Tâm đem Phương Đông Chín đẩy vào trong hồ, liền kêu to cứu mạng. Không nghĩ tới phát sinh như thế ngoài ý muốn, mà ngay cả Bạch Tố Tâm cũng bị mang nhập trong hồ, tức khắc dọa choáng váng dường như cương tại chỗ. Sừng sốt một hồi lâu. Mới chạy ra, kinh hoảng thất thố mà hét lớn, cứu mạng, cứu mạng A. Có người truy hồ lạc, mọ tới người A. Ma ma lúc này chỗ nào còn nhớ rõ bạch tố tâm giao đái, làm nàng nhiều chờ một lát lại gọi người A. Nghe được ma ma tiếng kêu, chính hướng bên hồ đi tới lưỡng đạo cao dài thân ảnh không khỏi sừng sốt, tập trung nhìn vào, thấy trong hồ có người ảnh chính một trên một dưới chìm nổi, tựa hồ chết đuối. Trong đó một người thân xuyên xanh biếc áo gấm nam tử mắt sát. Chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra trong hồ một người, đại kinh thất sắc mà kêu một tiếng, "Tiểu Cửu!" Liên Thi Triển Khinh Công chạy vội tới bên hồ, không nói hai lời liền nhảy xuống. Một khắc danh người mặc huyền sắc áo gấm nam tử đứng ở tại chỗ, như suy tư gì mà nhìn mặt hồ phương hướng, đứng yên một lát, mới chiều phía sau thị vệ vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, "Cứu người." Thâm trầm thanh âm, tận tựa vô tình. Phương Đông Chính chỉ cảm thấy chính mình giả ý thượng hạ chìm một lát thủy liền có một đạo màu xanh biếc thân ảnh bay nhanh mà nhào vào trong hồ, triều nàng lội tới. Trôi lên mặt nước hết sức, ẩn ẩn thấy rõ người tới. Sở Bảy, hắn như thế nào sẽ đến cứu chính mình? Phương Đông chín kinh ngạc cực kỳ, bọn họ bất quá liền nhận thức mấy cái canh giờ mà thôi, xem hắn đáy mắt tràn đầy lo lắng bộ dáng, thật là đem chính mình trở thành bằng hữu a. Nguyên bản Phương Đông chín không chế được cương ảo, không làm chính mình uống một ngụm thủy. Nhưng nhân Sở Bảy đột nhiên xuất hiện, nàng kinh đến đã quên bơi, thân thể đột nhiên chìm xuống, tức khắc lộc cục lộc cục mà uống lên vài nước miếng, sắc đến nàng khó chịu đến như bạch tố tâm giống nhau phì lên. Sở Bảy thấy thế, càng là liều mạng mà hướng Phương Đông 9 bên người bơi đi, chỉ chốc lát sau liền bơi tới bên người nàng, một phen giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng mang nhập trong lòng ngực. "Tiểu Cửu, ngươi có khỏe không?" Sở Bảy nôn nóng hỏi. Phương Đông chín đâm nhập độc thuộc về nam tử cứng rắn ngực, đóng trưng nước mắt, đối thượng một đôi trong suốt thông thấu thả tràn đầy lo lắng đôi mắt, không khỏi ngẩn ra. "Ta không có việc gì." Phương Đông chín chóp mũi hơi toan, nàng có tài đức gì, thế nhưng đến thuần tịnh như vậy sợ bảy như thế đối đãi. "Không có việc gì liền hảo." Sở Bảy một phen ôm nàng eo, một tay hoa thủy, hướng bờ biển mời đi. Hai người thực mau lên bờ. Sở bảy săn sóc mà đem chính mình trên người to rộng áo ngoài cởi ra, khoác đến Phương Đông 9 trên người, đỡ nàng đứng ở bờ biển. Không bao lâu, Bạch Tố Tâm cũng bị thị vệ cấp cứu đi lên. Nhìn năm thằng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Bạch Tố Tâm kia trương trắng bệnh mặt, Phương Đông 9 chỉ nghĩ đưa nàng một câu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không phải muốn hại nàng sao? Tự thực hậu quả xấu đi. Mặc dù hiện tại lại đáng thương cũng một chút cũng không đáng đồng tình. Tiểu 9 Ngươi không có việc gì đi." Sở Bảy nhuyễn manh manh thanh âm vang ở bên hai, Phương Đông Chính vừa quay đầu lại liền đối thượng hắn lo lắng ánh mắt. "Ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi, tiểu thất." Theo hắn này thanh tiểu thất khi thanh âm tuy ép tới cư thấp, lại tràn đầy thiệt tình từ lòng. "Cái này nam tử, mặc kệ hắn rốt cuộc vì sao tâm trí như hài đồng, nhưng hắn đối chính mình lo lắng sắc thật xuất phát từ chân tâm." "Hắc hắc, tiểu chính không cần cùng bổn vương nói cảm ơn." Sở 7 ngây ngốc mà cười nói, giống như cứu nàng vốn chính là thiên kinh mã ý giống nhau. Phương Đông 9 cảm giác đặc biệt ấm áp, hồi lấy cười. Tháng tư sơ thời tiết Nam thành thượng có chút lạnh lẽo. Sở 7 trên người áo ngoài lúc này khoác ở Phương Đông 9 trên người, chính hắn chỉ ăn mặc cước rầm rề áo đơn, lênh đến ôm chặt hai tay thẳng run run. Kỳ thật Phương Đông 9 cũng lạnh, chẳng qua nàng cường trống. Hai người chính cho nhau nhìn đang cười, dống nhiên đi tới một người. Bảy hoàng thúc, hoàng hậu sai người tới tìm hai vị tiểu thư. Thanh âm trầm thấp, rất có tư tính. Phương Đông 9 theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lại. Đó là một cái án mặc huyền sắc áo gấm thân hình thon dài nam tử, thoạt nhìn nào sợ bảy không sai biệt lắm tuổi tác. Diện mạo xuất chúng, một đôi đơn vượng nhãn hẹp dài mà thâm thúy, thuộc về cái loại này xem một cái liền sẽ không quên loại hình. Phương Đông 9 đánh giá đối phương thời điểm, đối phương ánh mắt cũng vừa vặn rơi xuống trên người nàng. Hai người ánh mắt giao tụ nháy mắt, Phương Đông chín đông dung sai khai tầm mắt. Người nọ ánh mắt quá thâm thúy, thậm chí có chút nguy hiểm, lệ người có loại không bằng nói nên như thế nào cùng tri đối diện hoảng loạn cảm. Hắn là người nào? Nghe hắn sưng sợ bẩy vì vì hoàng thúc hay là cũng là hoàng tử? Xem thôi rồi, hẳn là Sở Huyền Ngọc huynh trưởng đi, cũng không biết cụ thể là vị nào. Không kịp nghĩ nhiều, một bên liền truyền đến cung nữ thanh âm. Phương Đông tiểu thư Hoàng hậu mệnh nô tỉ vị tới tìm nhị vị tiểu thư tiến đến Triều Dương điện. Triều Dương điện chính là cung yến là lúc nữ tử nghỉ ngơi chỗ. Phương Đông chính nhận được truyền lời cung nữ đúng là hoàng hậu bên người người, liền chiêu Sở Bảy nói, "Vương gia, tiểu nữ tử đi trước cáo lui." "Đi thôi." Sở Bảy giờ đầu, trên mặt mang theo cười. Tiểu Cửu quả nhiên tôn thủ ước định, không người là lúc gọi hắn tiểu thất, có người là lúc gọi hắn vương gia. Bọn họ chi gian loại này ăn ý thật tốt. Phương Đông Cẩn không biết Huyền Y Li Hàn Nam tử thân phận, chỉ vội vàng chiều hắn khâm lương hành lễ, liền tùy tên kia truyền lời cung nữ đi rồi. Ở các nàng phía sau, hôn mê bất tỉnh Bạch Tố Tâm bị hai gã thái giám nâng. Sở 7 nhìn Phương Đông Cẩn rời đi phương hướng, vẻ mặt ngây ngô cười. Huyền Y Li Hàn Nam tử thấy thế, mày hơi liễm, bảy hoàng thúc cùng Phương Đông tiểu thư khi nào nhận thức? Liền hôm nay a làm sao vậy? Sở 7 run run mà nói, không có việc gì Ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng lại suy nghĩ, việc này tình khả năng lớn. Tiểu Ninh Tử, nàng có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Sở Bảy cười tủm tỉm mà nói, đầu cũng không hồi, nhìn không chớp mắt mà nhìn Phương Đông chín giờ đi phương hướng. Thẳng đến thân ảnh của nàng bị bụi cây ngăn trở, mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt. Tức khắc cảm giác lạnh đến phát run, không chút nghiến ngợi, duôi tay liền đi bái Sở Huyền Linh siem ý đi. "Bảy Hoàng thúc, ngươi làm cái gì?" Sở Huyền Ninh nhíu mày, chế trụ Sở bảy thủ đoạn. Thiếu Ninh tử, bổn vương lãnh. Sở bảy âm cuối kéo đến cửa rải, chớp đôi mắt nhìn cùng chính mình đi được gần nhất nhị hoàng chất, một chút cũng không e lệ mà làm nũng. Đương Sở bảy, Sở Huyền Ninh thúc cháu hai trở lại nam sở hoàng mở tiệc chiêu đãi vương tôn công tử vĩnh nhạc điện là lúc, mã điện người liền nhìn đến một cái ước súng giống nhau nam linh vương, còn có một cái không có mặc áo ngoài an vương. Chúng vương tôn công tử hai mặt nhìn nhau, Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. "Này, sao lại thế này?" Cao ngồi ở thượng nam sở hoàng tuổi già sức yếu, hai mắt híp lại, trầm giọng hỏi. Hoàng huynh Sở bẩy dừng lại bước chân, cũng không hành lễ liền chuẩn bị mở miệng đáp lời. Sở Huyền Linh lại tiến lên một bước, dành trước một bước hành lễ nói: "Hồi phụ hoàng, nhi thần mới vừa cùng bảy hoàng thúc ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa, hành đến bên hồ khi chợt nghe có người lớn tiếng kêu cứ mạ, bảy hoàng thúc tính tính cấp Liền nhạy xuống đi đem người cấp cứu đi lên. Thế cho nên xối, mới ăn mặc nhi thần áo ngoài. Lo dịp rõ ràng, tránh nặng tìm nhẹ mà trần thuật cái một cái đại khái. Nam sở hoàng gật gật đầu, thuật miệng hỏi, rơi xuống nước chính là người nào? Sở huyền ninh không ngờ phụ hoàng sẽ mở miệng hỏi, nhất thời ngơ ngẩn. Sở bảy lại tự nhiên mà vậy mà trả lời, phương đông chín. Thân đệ cứu nàng. Hương phấn mà chiều nói xong, quay đầu tìm một vòng. Nhìn đến Sở Huyền Ngọc, liền đi qua đi, chiều hắn chớp chớp mắt, thấp thắm nói, "Tiểu tứ, ngươi kia sủng thiếp giống như sắp chết rồi." "Cái gì?" Sở Huyền Ngọc mày nhăn khởi, "Bảy hoàng thúc lời này giải thích thế nào?" "Chính là..." Sở Bảy đang chuẩn bị thêm mắm thêm muối mà nói một phen. Sở Huyền Linh lại đi tới, chiều Sở Huyền Ngọc nói, "Tứ đệ chớ nghe bảy hoàng thúc chi ngôn. Cảnh Vương Trắc Phi bất quá chết đối hôn mê, hiện đã bị mưu hậu phái người tiếp vào triều Dương Điện." Nếu là tứ đệ nhớ thương, nhưng báo cáo phụ hoàng tiến đến chăm sóc. Dạ Tạ Tang ca. Sở Huyền Ngọc mày thần linh, vội triều Nam Sở Hoàng báo cáo việc này, vô cùng lo lắng mà chạy tới triều Dương điện. Không nghĩ Sở Huyền Ngọc chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có Thái giám phụng hoàng hậu chi mệnh tiến đến, thỉnh hoàng thượng qua đi. Nam Sở Hoàng biết được hoàng hậu định là vì rơi xuống nước việc, lập tức mệnh Sở bảy cùng Sở Huyền Linh nhập thiên điện thay quần áo. Đi cùng chính mình cùng nhau đi trước chiều dương điện Chiều dương điện Hoàng hậu cao cư thủ vị Các phi tần phân ngồi xuống đầu Các vị quý nữ quý quý củ củ đứng ở đại điện hai bên Phương Đông Chín đã thay đổi sạch sẽ siêm y dì hề Không tiêu ngạo không siểm nịnh mà đứng ở đại điện trung gian Mà ở nàng bên cạnh Bạch Tố Tâm cũng thay đổi sạch sẽ siêm y dì hề Đứng ở cảnh vương bên cạnh Chiều chiều thắp thắp mà thấp khóc Hoàng hậu nương nương Thần tức tận mắt nhìn thấy Nam Linh Vương vì cứu Phương Đông Tỷ Tỷ, không chỉ có ôm nàng sờ soạn nàng, còn đem chính hắn siêm ý thì cởi khoác đến trên người nàng. Hiện giờ hắn đã cùng Phương Đông Tỷ Tỷ có ra thịt chi thân, như thế bại hoại Phương Đông Tỷ Tỷ thanh danh, nhưng sao xinh là hảo. Người lời này có thật không? Hoàng hậu ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt kinh ngạc. Bạch tố tâm thật mạnh gật đầu, tự nhiên thật sự. Nương nương trước mặt, thần tức sao dám nói nửa câu nói dối. Hoàng hậu mày nhăn lại. Ánh mắt rơi xuống Phương Đông 9 trên người. Phương Đông 9, Cảnh Vương chắc phi lời nói hay không là thật. Phương Đông 9 cúi đầu, tâm tư thượng dừng lại ở bên hồ phát sinh chuyện này thượng, lại nghe Bạch Tố Tâm như vậy vừa nói, ẩn ẩn mà giống như phỏng đoán đến một ít cái gì, nhưng lại đắn đo không chuẩn. Đột nhiên nghe được Hoàng hậu hỏi chuyện, nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây. Hoàng hậu cho rằng nàng không dám nói, liền ôn nhu nói, ngươi chỉ lo nói cùng bổn cung nghe. Nếu Nam Linh Vương thật làm ra có thương tích phong nhã việc, bổn cung chắc chắn vì ngươi làm chủ. Hoàng hậu chưa xuất giá trước liền gặp qua Phương Đông Trín, biết nàng cùng chất nữ thượng quan Linh giao hảo, tự nhiên đối nàng cái này tiểu bé gái mồ côi tràn ngập thương tiếc. Phương Đông Trín cảm kích mà nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, liền nghe được đại điện ngoại thái giám cao giọng sừng nói, "Hoàng thượng giá lâm." Hoàng hậu muốn thay ai làm chủ đâu? Nam sở hoàng người chưa tới thanh tới trước. Tuy nghe không ra ngữ khí hỉ nộ, lại là ngầm có ý một tia sủng nịch. Mỗi người đều biết Nam Sở Hoàng đã năm gần 50 tuổi, mà Hoàng hậu mới 26 tuổi, so hoàng trưởng tử còn nhỏ một tuổi. Nam Sở Hoàng tất nhiên là đối vị này tuổi trẻ hoàng hậu rất là sủng ái. Nghe tiếng, lấy Hoàng hậu cầm đầu chúng phi tần, quý nữ vội đứng dậy hành lễ. Nam Sở Hoàng đi nhanh bước vào đại điện, đại trưởng vung lên, "Vĩnh Ân, về sau lập tức đi đến hoàng hậu trước mặt." Đem nàng nâng dậy tới, nắm tay đi phía trước đi đến. Đế hậu với địa vị cao liền tòa, chúng phi tần, quý nữ nhóm phân hai bên mà đứng. Đại điện trung gian liền chỉ còn lại có rơi xuống nước sự kiện đương sự phương Đông chín, Bạch Tố Tâm, cùng với tương quan nhân viên sở 7, Sở Huyền Linh, Sở Huyền Ngọc. Liên môi sau, hoàng hậu triều nam sở hoàng nói, "Hoàng thượng, nói vậy sự tình trải qua Nam Linh Vương đã bẩm báo với hoàng thượng, không biết hoàng thượng tưởng như thế nào xử lý việc này?" Mới vừa rồi ở ngoài điện, Nam Sở Hoàng Cấp Sở 7, Sở Huyền Linh đã là nghe xong cái đại khái. Lúc này thấy Hoàng Hậu hỏi, Nam Sở Hoàng ánh mắt rơi xuống Phương Đông Cẩn trên người. Thiếu nữ mang khăn che mặt, thấy không rõ mặt, một đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời. Nam Sở Hoàng biết Phương Đông Cẩn dung nhan bị lửa lớn tiêu hủy, cũng không vì khó nàng, chỉ nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Sở 7. Nam Linh Vương, mới vừa rồi cảnh Vương Trắc Phi lời nói hay không là thật? Ngươi nhưng quả thực đường đột phương đông chín." Nam Sở Hoàng lạnh giọng hỏi. "Chính mình cái này tiểu hoàng đế, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tính tình so người khác đơn thuần chút, đánh tiểu liền không chịu tiên hoàng sủng ái, có đôi khi ngay cả chính mình cũng là lấy hắn không có cách nào. Không màng lễ nghi mà cứu người ra tiểu cô nương, còn không hiểu đến tỉ hiểm, chuyện này đảo thật đúng là như là hắn có thể làm được. Thế nào tính đường đột đâu?" Sở Bảy bước đầu, vẻ mặt buồn bực. Từ Tiên Đại Điện bắt đầu, hắn ánh mắt liền dừng ở phương đông chín trên người, nhưng nàng cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, làm hắn buồn bực thật sự. Nghe được hoàng huynh như vậy vừa hỏi, liền càng buồn bực. Hắn cứu người, chẳng lẽ còn có sai sao? Này nam sở hoàng giữa mày hơi liễm, lại có chút không biết nên như thế nào trả lời chính mình cái này tâm trí đơn thuần tiểu hoàng đệ. Lúc này, Bạch Tố Tâm dõng nhiên tiến lên một bước, nghiêng người triều sở bày hỏi, "Bảy hoàng thúc?" Ngụy Cửu Phương Đông tỷ tỷ thời điểm có phải hay không rất quá tay nàng, ôm chầm nàng eo, còn đem chính mình xiêm y cởi ra cho nàng xuyên qua. Đúng vậy. Sở Bảy buồn bực địa đạo, ngươi không phải đều thấy sao, còn hỏi Bốn Vương. Bạch Tú tâm cúi đầu, khóe miệng gợi lên, ở người khác nhìn không tới địa phương khinh miệt cười. Này Nam Linh Vương thật đúng là cái ngốc tử a, sướng xỉu bắt quái Phương Đông chính thật là tuyệt phối. Cô cô này mưu kế thật sự là quá tuyệt vời không chỉ có có thể đạt tới làm hoàng thượng cho bọn hắn hai chỉ hôn mục đích, còn có thể làm các nàng cô chất hai thoát khỏi cực lực thúc đẩy hiểm nguy. Bạch Tố tâm càng nghĩ càng hưng phấn, khóe miệng hơi cong, xoay người, chiều ghế trên đế hậu cung kính nói: "Hoàng thượng, nương nương, bảy hoàng thúc đã đã thừa nhận, còn thỉnh hoàng thượng cùng nương nương vì Phương Đông tỷ tỷ làm chủ. Nếu là bảy hoàng thúc không chịu phụ trách nhiệm, kia ngày sau Phương Đông tỷ tỷ nên như thế nào tự xử?" Kia tình ý chân thành bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng nàng cùng Phương Đông Cẩn thật là thân tỷ muội đâu. Nhưng Phương Đông Cẩn lại là rốt cuộc minh bạch. Hôm nay Bạch Tố Tâm cố ý mượn Long Tam Chi danh ước nàng đến bên hồ, đem nàng đẩy vào trong hồ, căn bản là không phải vì muốn nàng mệnh, mà là vì giờ phút này. Bạch Tố Tâm muốn cho hoàng thượng hạ chỉ, đem nàng chỉ hôn cấp Sở bảy. Phương Đông Cẩn thật là không thể tưởng được, Bạch Tố Tâm tâm tư thế nhưng như thế ác độc. Ngế trên đế hậu lẫn nhau xem một cái, nam sở hoàng hơi có chút khó xử nói, "Này, bổn vương muốn nàng." Sở Bảy Khí phách mà nói, cũng mặc kệ người khác ánh mắt, thậm chí không coi trọng tòa đế hậu, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm Phương Đông Trín. Thấy nàng kinh ngạc nhìn về phía chính mình, liền chiêu nàng chớp chớp mắt, nhuyễn manh manh mà nói, "Bổn vương sẽ phụ trách. Bổn vương muốn ngươi làm bổn vương vương phi." Lúc này ở đây mọi người rốt cuộc nghe hiểu, nam linh vương không có nói giỡn. Hắn thực nghiêm túc. Đế hậu kinh tới rồi, Trúng phi tần kinh tới rồi, quý nữ nhóm kinh tới rồi, hai vị hoàng tử cũng kinh tới rồi. Kinh ngạc nhất không gì hơn Phương Đông Cửu. Nàng mặt tuy che với khăn che mặt dưới thấy không rõ, nhưng cặp mắt kia lại là mở rất lớn, không thể tin được mà nhìn Sở Bảy. Hắn nói cái gì? Hắn muốn nàng làm hắn Vương phi? Nàng không có nghe lầm đi. Hắn biết muốn nàng làm hắn Vương phi ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa hắn muốn cấy một cái chính mình cháu trai không cần xấu nữ. Trong đại điện tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có một người không những không kinh ngạc, ngược lại thực hưng phấn. Đó chính là Bạch Tố Tâm. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng dường như nhìn chằm chằm Phương Đông Trín, sợ bỏ qua nàng bất luận cái gì một tia biểu tình, phảng phất tưởng từ nàng trong mắt nhìn ra cùng loại với nàng ham, phẫn nộ từ từ hết thảy không tốt cảm xúc. Đặc biệt là cái loại này rõ ràng cực không muốn lại không dám công nhiên cái lời ẩn nhẫn cảm xúc. Nhưng Vương Đông 9 trong mắt chỉ có khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, Triều Dương điện nội trở nên dị thường an tĩnh. Sở Bảy gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Đông 9, thấy nàng không nói một lời, có chút bực, có chút cấp mà buồn tiến lên, một phen cầm tay nàng, nôn nóng nói: "Tiểu Cửu, ngươi không muốn sao? Bổn vương sẽ đối với ngươi phụ trách, sẽ đối với ngươi tốt." Vương gia Vương ra. Phương Đông Chín đông nhiên hoàn hồn, tránh ra sở bảy tay, sau này lui một bước. Hắn cứu nàng là lúc kéo tay nàng ôm nàng eo, nàng có thể làm như là hắn cứu người xuất ruột, cố không được lễ tiết. Nhưng hôm nay làm cho đế hậu cùng mãn địa người, hắn sao còn có thể như thế. Cố nhiên nàng đến từ hiện đại, căn bản không thèm để ý này đó chi tiết nhỏ, nhưng tại đây cổ đại, nhân ngôn đáng sợ à. Tiểu Chín sở bảy mãn nhãn mất mát, biểu môi ủy khuất mà nhìn nàng. Phương Đông chín nhất không thể gặp hắn này phó ủy khuất bộ dáng, nhưng lúc này đều không phải là mềm lòng đôi điểm, nàng dời mắt, không cho chính mình xem hắn. Sở bảy càng thêm mất mát, hắn tưởng, tiểu chín nhất định không thích hắn. Nàng cùng những cái đó ngầm cười nhạo hắn buồn người giống nhau không thích hắn. Chính là người khác không thích hắn, hắn có thể dường như không có việc gì, vì sao tưởng tượng đến nàng khả năng không thích chính mình, trong lòng liền như vậy khổ sở đâu. Ngụy Chiến Nam Sở hoàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình tiểu hoàng đế, nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng. Vốn tưởng rằng đời này hắn đều sẽ không thông suốt, sẽ không tưởng cưới vợ, không nghĩ tới hắn sẽ coi trọng Phương Đông Cửu. Chỉ là này Phương Đông Cửu thân phận. Khu hoàng thượng hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, lấy kỳ nhắc nhở. Tuy không muốn Phương Đông Cửu gả cho đơn thuần quá mức Nam Linh Vương, nhưng chuyện này tổng nên muốn thay Phương Đông Cửu làm chủ. Không chỉ có La vì cấp đã vong hộ Quốc công Phương Đông đại tướng quân một cái giao đãi, càng là vì trấn an này cũ bộ nhân tâm. Lúc này, Nam Sở Hoàng như thế nào cũng nên nói điểm nhi cái gì. Nam Sở Hoàng hoàn hồn, nhíu mày nhìn Phương Đông 9 liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Sở 7, trầm giọng nói: "Thất hoàng đế, ngươi thật quyết ý muốn cưới Phương Đông 9 vị phi?" Đương nhiên, Sở 7 dị thường kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Đông 9, buồn bực nói: "Nhưng nàng không muốn." Nam sở hoàng hai mắt híp lại, nhìn về phía Phương Đông 9, nói: "Nếu là chấm tứ hôn đâu, ngươi cũng không muốn." Nghe không ra hỉ nộ, chỉ cảm thấy mang theo uy hiếp kinh sợ. Phương Đông 9 đồng tử hơi co lại. "Đời này, đời trước, nàng đều thực chán ghét bị người uy hiếp." Đang chuẩn bị đáp lời, không nghĩ bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thế tới rạo rạt thanh âm, "Buồn vương phản đối." Một thân màu lục đậm áo gấm Sở Huyền Ngọc vẻ mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Phương Đông Trín, môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, cắn răng nói: "Bổn vương không đồng ý ngươi gả cho Bảy hoàng thúc." "Vui lùa cái gì vậy? Nàng vốn là chính mình vị hôn thê, như thế nào có thể làm Bảy hoàng thúc vương phi, trở thành hắn hoàng thẩm thẩm?" "Trừ phi hắn chết, nếu không tuyệt đối không thể." Sở Huyền Ngọc vừa thốt lên xong, đại điện thượng không khí tức khắc càng thêm ngưng trọng. Nam Sở hoàng sắc mặt thật không đẹp. Sở Bảy sắc mặt càng khó coi. "Tiểu Tứ, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý?" Hắn rầu rĩ điệu đạo, "Nguyên bản chỉ là bởi vì Tiểu Cửu chán ghét Sở Huyền Ngọc, chính mình mới chán ghét hắn, hiện tại là đánh nội tâm chán ghét thượng hắn. Thật phiền nhân, chính mình muốn cưới Tiểu Cửu quan hắn đánh dám." Phương Đông Chí nhìn Sở Bảy hài đồng dường như tâm tính bất giác buồn cười, hắn thật đúng là có cái gì cảm xúc đều tận hết sức lực địa biểu hiện ra tới. Ánh mắt chuyển rơi xuống Sở Huyền Ngọc trên người khi Đồng tử hơi hơi rụt rụt. Nàng luôn luôn lòng dạ như cao, nguyên bản tưởng cự tuyệt nam Sở Hoàng uy hiếp, không ngờ lại bị Sở Huyền Ngọc đánh gãy. Hắn nói cái gì? Không đồng ý nàng gả cho Sở Bảy. Hắn dựa vào cái gì đâu? Cảnh Vương, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Phương Đông chín chỉ là ở trong lòng ngẫm lại chưa hỏi ra thành, nam Sở Hoàng liền lạnh giọng hỏi ra tới. Hắn ngữ khí thật không tốt, sù mặt nhìn đại điện trung Sở Huyền Ngọc. Đó là hắn sủng ái nhất tứ hoàng nhi a, giờ phút này cư nhiên dám chức công chúng làm trái hắn ý tứ, thật là cái lạnh, hoàn toàn không đem hắn đặt ở đáy mắt. Từ nghe được Sở Huyền Ngọc mở miệng phản đối kia một khắc, Bạch Tố tâm cả người liền cứng lại rồi. Giờ phút này nghe thấy nam Sở Hoàng thanh âm mới đột nhiên bừng tỉnh, lo lắng Vương gia chọc giận hoàng thượng, cuống quýt lôi kéo Sở Huyền Ngọc ống tay áo, thấp giọng kêu, "Vương gia." Hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới vương gia sẽ đột nhiên mở miệng đưa ra phản đối. Hắn vì cái gì không đồng ý Phương Đông Cửu gả Nam Linh Vương vì phi? Chẳng lẽ hắn đối cái kia xấu nữ có cảm tình? Không, không có khả năng. Vương gia sao có thể nhìn trúng cái kia xấu nữ? Bạch Tố Tâm cuống quýt triệu Sở Huyền Ngọc thấp giọng nói, "Vương gia, thiết không thể chọc giận hoàng thượng a." "Bổn vương sự không cần ngươi quản." Sở Huyền Ngọc tính tình táo bạo, Giờ phút này lại đang ở nỗi nóng, ai nói hắn đều nghe không vào. Nghĩ đến Nam Sở Hoàng vấn đề, hắn sắc mặt xanh mét mà vung quần áo quy xuống, quật cứng nói: "Phụ hoàng, Phương Đông chính chính là Nhi thần vị hôn thê, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Đã là Nhi thần vị hôn thê, kia lại sao có thể gả bảy hoàng thúc vì phi?" Nam Sở Hoàng sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói: "Các ngươi chi gian hôn ước không phải đã giải trừ sao?" Phương Đông 9 đại náo cảnh Vương Hỉ đường việc truyền đến mọi người đều biết, lúc trước hắn biết được là lúc, tức giận đến không nhẹ. Khí cảnh Vương hồ náo, khí Bạch Tố Tâm không biết liêm sỉ, càng khí Phương Đông 9 không cho hoàng gia mặt mũi. Nếu không phải niệm ở hộ quốc công phủ mới vừa không có, Phương Đông 9 thượng muốn giữ đạo hiếu 3 năm, thật muốn trị nàng tội. Sau lại, hắn yên tĩnh mâm lại, lại cảm thấy chính mình tứ hoàng nhi tựa hồ cũng không có gì sai. Tổng không có khả năng làm hắn đường đường Cảnh Vương khổ trở phương Đông Chín ba năm đi. Chỉ là hiện tại nghe Tứ Hoàng Nhi công nhiên đưa ra phương Đông Chín là hắn vị hôn thê, thật đúng là cảm giác bị đánh cái tắt giống nhau, nan kham. Trong lòng tức khắc đối cái này sùng ái nhất Tứ Hoàng Nhi thất vọng cực kỳ. Cảnh Vương, hôn nhân việc, trở nên hồ nháo. Nam Sở Hoàng Sắc Mặt đã là hoàn toàn âm trầm xuống dưới, trong đại điện cơ hồ sở hưu phi tần, quý nữ tất cả đều cối đầu. Đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nhưng Sở Huyền Ngọc Lăng là không sợ chết nói, "Phụ hoàng, Nhi thần không có hồ nháo. Bô luận như thế nào, Nhi thần đều sẽ không đồng ý Phương Đông 9 gã bảy hoàng thúc vị phi. Mặc kệ chính mình hiện tại còn có nghĩ muốn Phương Đông 9 cái kia sổ nữ, nàng đều từng là chính mình vị hôn thê. Liên tính là chính mình từ bỏ, cũng tuyệt không cho phép người khác dung trảm. huống chi, người kia còn không phải người khác, mà là chính mình bảy hoàng thúc." Sở Huyền Ngọc chỉ cần tưởng tượng đến, nếu Vương Đông Cửu thật thành bẩy hoàng thúc vương phi, kia ngày sau tái kiến nàng, phải tôn sưng nàng một tiếng bẩy hoàng thẩm, trong lòng liền nghẹn khuất đến muốn mệnh. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bạch Tố Tâm hoàn toàn không biết nhà mình Vương gia suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ngực đổ đến hốt hoảng. Nàng thật vất vả thiết kế hảo hết thảy, chờ tới rồi hoàng thượng tự mình chỉ hôn đem Vương Đông Cửu cái này xấu nữa gả cho ngu dại Nam Linh Vương không nghĩ tới ai đều không có phản đối, duy độc nhà mình vương gia thế, nhưng tận hết sức lực mà phản đối. Lúc này, nàng không dám nói cái gì nữa, bằng không không ngừng là sẽ được đến vương gia chán ghét, còn sẽ khiến cho hoàng thượng nổi vực. Nàng trong lòng cái kia nghẹn cốt a, quả thực muốn mệnh. Nguyên bản cho rằng chính mình sắp đạt tới mục đích, lập tức là có thể hưng phấn đến lên trời, nhưng không nghĩ tới một sớm ngã xuống dưới, giống như rơi vào địa ngục khó chịu. Phương Đông 9 đều do Phương Đông 9. Cái này xấu nữ rốt cuộc có cái gì mị hoặc nhân tâm yêu pháp, không chỉ có ở trong khoảng thời gian ngắn mê đến ngu dại Nam Linh Vương vây quanh nàng xoay quanh, ngay cả nhà mình vương gia cũng giống bị hạ cổ giống nhau chịu nàng mê hoặc. Bạch Tố Tâm thật là càng nghĩ càng giận, nhìn về phía Phương Đông 9 ánh mắt mang theo ngập trời lòng đố kỵ. Phương Đông 9 không phải không cảm giác được Bạch Tố Tâm ánh mắt, chỉ là mặc kệ nàng. Nàng nhìn quy xuống đất không dậy nổi sợ hờn ngọc. Trong lòng bật cười, nàng mới sẽ không giống Bạch Tố Tâm như vậy ngu ngốc mà cho rằng Sở Huyền Ngọc đối chính mình có ý tứ, hắn bất quá chính là không thể gặp chính mình đã từng vị hôn thê sắp trở thành người khác thế tử. Mà cái kia người khác còn vừa vặn là hắn bảy hoàng thúc. Thật là phục cái này hích kỳ lại tự đại nam nhân. Nàng phải gả cho ai, quan hắn đánh giam a. Bọn họ chi dàn đã sớm không quan hệ được chứ. Hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ ở chỗ này một ngụm một cái vị hôn thê tê ơ, á phi, thật là cái không biết xấu hổ nam nhân. Phương Đông Chín càng nghĩ càng xem thường sở huyền ngọc, lập tức lạnh lùng thốt, cảnh vương này trong đầu thực sự có hô sao. Muốn bổn cô nương nhắc nhở người bao nhiêu lần, chớ có hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ngày ấy bổn cô nương chính là tự mình tự hôn. Sở huyền ngọc vừa nghe nàng trước mặt mọi người nhắc tới hỉ đường tự hôn việc, lập tức khí đỏ mặt, phương Đông Chín. Ngươi chớ có quá phận. Quá mức sao? Phương Đông chín vẻ mặt khinh thường, lập tức sắc trở về, buồn cô nương không phải đã sớm nhắc nhở qua Cảnh Vương, không nghĩ tự rước lấy nhục, tốt nhất thời thời khắc khắc nhớ kỹ từ hôn ngày ấy, là buồn cô nương không cần ngươi. Phương Đông chín, ngươi Sở Huyền Ngọc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đi đem này đại tá táng khối. Đủ rồi. Nam Sở Hoàng gầm lên giận dữ đánh gãy Sở Viễn Ngọc nói: Triệu Sâu nheo lại hai mắt mà nhìn về phía Phương Đông Cửu. Trong lòng tuy Bậc Sở Huyền Ngọc phất chính mình mặt mũi, cũng mặc kệ thế nào hắn đều hoàng tử, như thế nào có thể tùy ý Phương Đông Cửu nhục nhã. "Phương Đông Cửu, ngươi..." "Hoàng thượng." Phương Đông Cửu sắc mặt thâm trầm, triều nam sở hoàng đa bái bái, nói: "Thần nữ cùng Cảnh Vương chi hôn ước sớm đã ở Cảnh Vương ủng Cố Hồ nước, không niệm thần nữ tang phụ hủy dung chi đau, náo lòng nên tiếp nhập môn ngài giải trừ." Ngày đó, hỉ đường phía trên sở hữu khách khứa đều có thể làm chứng, thần nữ tướng Cảnh Vương mẫu phi tặng cho chi tượng trưng hôn ước kim phượng ngọc trả lại với Cảnh Vương, cũng dâng lên từ hôn thư. Cảnh Vương trước mặt mọi người đem kim phượng ngọc quang nga toái, cùng thần nữ một đao hai đoạn. Từ ngày ấy trở khởi, thần nữ cũng cùng Cảnh Vương cũng lại vô liên quan. Cảnh Vương hôm nay nói thần nữ là nãi vị hôn thê, quả thực chính là Thiên Phương gia đàm. Gia phụ tuy chết, Nhưng thần nữ chi danh dự cũng không tùy tiện người nào đều có thể chối tới. Mong rằng hoàng thượng thế thần nữ làm chủ, lấy nhìn thẳng vào nghe. Phương Đông chín lời này nói được không tiêu ngạo không siểm lịnh, gai đúng chỗ ngứa mà đem ngày đó cảnh Vương Hỉ Đường từ hôn một chuyện tinh túy, làm cho toàn bộ đại điện người trên nói ra tới. Lại lần nữa đánh sở Huyền Ngọc mặt không nói, nghe được người là kinh hồn táng đảm đồng thời lại hưng phấn không thôi. Lâu cư thâm cung phi tần cùng đãi gả khuê trung quý nữ nhỏm Đều không thấy quá ngày ấy hỉ đường từ hôn việc, chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà nghe nói cái đại khái. Hôm nay nghe được phương đông chín như vậy vừa nói, mới biết sự tình nguyên lai là như thế này. Một đám nhìn về phía cảnh vương ánh mắt tức khắc trở nên thực phức tạp. Có khiếp sợ, có trào phúng. Kinh chính là từ hôn nguyên lai là phương đông chín. Chào lại là này cảnh vương, bạc tình quảng nghĩa, xứng đáng bị từ hôn. Sở huyên ngọc bị trước mặt mọi người và mặt. Tức giận đến sân mục nữ thí, lông mày đều dựng lên. Một đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Phương Đông Cửu, hận không thể thực này thịt, uống này huyết. Phương Đông Cửu không chút nào sợ hãi, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn ghế trên Nam Sở Hoàng, rất có một bộ hắn không cho chính mình làm chủ, liền nhìn chằm chằm vào hắn tư thế. Một bên an tĩnh hồi lâu Sở Bảy nhìn như vậy Phương Đông Cửu, chớp chớp mắt, lộ vẻ mặt sùng bái. Nhà hắn tiểu Cửu thật là quá quy vũ, quá khí phách. Hắn thật là càng ngày càng thích nàng. Hắn nhất định phải cưới nàng làm vương phi, mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Ngoạn Nhi. So sánh với sự bảy vui mừng, Nam Sở Hoàng bị Phương Đông Chính nhìn chằm chằm đến chột dạ phát nao, thấy một bên phi tần quý nữ nhóm nhìn về phía chính mình tứ hoàng nhi khi thần sắc phức tạp, lập tức ngực một độ, một phách lo án, cả giận nói, "Cảnh Vương." Sở Huên Ngọc mẩn ra, đối thượng Nam Sở Hoàng tức giận thần sắc, cuống quýt quỳ xuống, "Phụ hoàng, Cảnh Vương ngươi có biết sai? Nam Sở Hoàng tức giận lên, Liên Hoàng Nhi cũng không gọi. Sở Huyền Ngọc trong lòng hoảng sợ, vội dập đầu, "Nhi thần, Nhi thần không biết sai ở nơi nào." Bốn Định nói biết sai, nhưng quật tính tình vừa lên tới, lời nói liền thay đổi vị. "Hầu một câu không biết sai ở nơi nào." Nam Sở Hoàng vô án dựng lên, lạnh lùng nói, "Ngươi thế, nhưng đem ngươi Mẫu phi tặng cùng ngươi tương lai Vương phi Kim Phượng Ngọc cấp tạ tội." Như thế đại nghịch bất đạo, còn không biết tội. Ngươi đã đa cùng phương Đông chín giải trừ hồ nước, hiện giờ tại đây đại điện phía trên, còn dám đối chém rằng nàng là ngươi vị hôn thê, chẳng lẽ là tưởng khi quân vương thượng? Hừ. Sở Huyền Ngọc sợ tới mức mặt không có chút máu, ngẩn ngơ, mới cuống quýt túi đầu khấu mà, run run rẩy rẩy nói, "Nhi thần, Nhi thần biết tội, thỉnh phụ hoàng trách phạt." Đối mưu phi đại nghịch bất đạo, đối phụ hoàng khi quân vương thượng, thật lớn hai tông tội a. Có thể thấy được Nam Sở Hoàng thật là phi thường tức giận. Toàn bộ triều dương điện tức khắc gan tĩnh đế liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Tất cả mọi người tối đầu, không dám nhìn tức giận trung đế vương liếc mắt một cái, tất cả đều ở trong lòng thế cảnh vương đổ mồ hôi. Phương Đông Chính Thần tình lạnh lùng mà đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không cảm thấy Sở Huyền Ngọc đáng giá đồng tình. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận a. Nam Sở Hoàng nhìn quỷ sắt đất không dậy nổi sợ về ngọc. Thần sâu mà thở ra một hơi, lạnh lùng nói, ngay trong ngày khởi, đem Cảnh Vương, "Nương nương, Quý phi nương nương, ngài không thể đi vào." Nam sở hoàng dáng tội chi ngôn chưa nói ra, cửa đại điện lại đột nhiên buôn tiến vào một đạo quý khí bức người thân ảnh. "Hoàng thượng, thỉnh ngài từ nhẹ xử lý a. Ngươi tới đúng là Sở Huyền Ngọc mẹ đẻ Minh Quý phi. Nàng hôm nay thân mình không khỏe chưa tham dự cung yến, nghe nói chính mình nhi tử xảy ra chuyện, vội vàng đuổi lại đây." Tiến đại điện liền quỳ đến sở huyền ngọc bên cạnh, hướng nam sở hoàng cầu tình. Minh Quý Phi mang bệnh cầu tình, lệnh nam sở hoàng nhớ tới nhiều năm như vậy tỉnh phân, thở dài một hơi, cắn răng nói, cảnh vương đại nghịch bất đạo, y đủ khi quân vong thượng, tội không thể thứ. Ngay trong ngày khởi, cấp đoạt cảnh vương phong hào, hàng vị tứ vương gia. Cũng phạt này cấm túc nửa tháng, thân thủ sao chép một trăm phân hiếu kinh. Nhị thần, lãnh phạt, sở huyền ngọc đáp, phục đầu cắn răng, trong lòng càng thêm hận thấu Phương Đông Trí. Đều do nàng, nếu không phải nàng, chính mình sao có thể có thể bị phụ hoàng ghét bỏ. Cùng Sở Huyền Ngọc so sánh với, Bạch Tố Tâm liền càng thêm hận Phương Đông Trí. Nàng gả cho Cảnh Vương là lúc, rõ ràng vẫn là Cảnh Vương chấp phi, hiện giờ sinh sôi mà bị hàng thành tứ vương chấp phi, quả thực là tức chết nàng. Phương Đông Trí, đáng giận Phương Đông Trí, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái này xấu nữ. Ở đây người tất cả đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Nam Sở Hoàng nói phạt liền phạt. Cướp đoạt cảnh vương phong hào, hàng vị tứ vương gia. Cũng phạt cấm túc nửa tháng, thân thủ sao chép một trăm phân hiếu kinh. Nay trừng phạt nói có nặng hay không, nói không nặng cũng chọ. Sao hiếu kinh chỉ là làm bộ dáng, trọng điểm ở cướp đoạt phong hào. Ở Nam Sở Quốc, nội đến hậu cung phi tần, ngoại đến hoàng tử vương tôn, có phong hào liền đại biểu vô thượng tôn quý. Không có phong hào chỉ có thể dùng giọng họ hoặc đứng hàng tới xưng hô người, liền tỏ vẻ không được sủng ái. Nam Sở hoàng tước Đoạt Sở Huyền Ngọc phong hào có thể nói chừng phạt pha trọng, chính là nay bị cướp đoạt phong hào không chừng nào ngài Nam Sở hoàng tâm tình một hảo, lại cấp phong đi trở về, cho nên cũng chưa nói tới trọng. Bất quá, chỉ như vậy, Phương Đông Chính liền vừa lòng. Rốt cuộc, nàng đô chính là nhất thời sảng. Nhìn Sở Huyền Ngọc kia trương gan heo dường như mặt Nhìn Bạch Tố Tâm thông minh phản bị thông minh lẩm, dọn khỏi cục đá tạm đến chính mình chân sau vẻ mặt đại tiện bộ dáng, tâm tình của nàng quả thực xảng phá trấn trời. Đột nhiên, a mà một tiếng. Nghe được Sở Huyền Ngọc bị trọng phạt Minh Quý phi, ngực một đổ sủi lơ đến trên mặt đất. Mẫu phi. Sở Huyền Ngọc bất chấp khổ sở, vội vàng đi đỡ chính mình Mẫu phi. Minh Quý phi. Nam Sở Hoàng Khẩn trưng nói. Nhai Minh Quý phi là hắn thượng vì vương gia là lúc liền theo bên người, lại cho hắn sinh Sở Huyền Ngọc như vậy một cái có khả năng nhi tử, hắn đãi nàng luôn luôn tính trọng. Mối ở đế vương bên người hoàng hậu thấy thế, vội nói, "Người tới, tốc tốc đưa Minh Quý phi hồi cung." Tuyên thái ý điệ. Nam sở hoàng vui mừng mà nhìn về phía hoàng hậu, vu vu nàng tay nhỏ. Hoàng hậu tuy không còn, nhưng này trung cung chi vị lại ngồi đến như thế vững chắc, cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất nàng chặt chẽ mà bắt được hoàng đế tâm. Mắt thấy Mộ Phi bị đưa về cùng, Sở Huyền Ngọc không có phụ hoàng ý chỉ không tiện nhập hậu cung, chỉ có thể mệnh đi theo Mộ Phi bên người đại cung nữ một có tin tức liền lập tức thông tri chính mình. Đại hắn thỉnh quá chỉ lại tiến đến hâm. Nam Sở Hoàng cũng không có làm hắn rời đi triều dương điện, hắn liền chỉ có thể tiếp tục đãi ở đại điện thượng. Một phen biến cố lúc sau, hoàng hậu nhìn ra được tới hoàng thượng đã là tâm không ở này, liền nói Hoàng thượng không bằng đi trước hội cung nghỉ tạm. Nam Linh Vương cùng Phương Đông 9 chính việc, ngày sau lại nghị. Kỳ thật, nàng là tưởng nhắc nhở hoàng thượng còn có việc này, chỉ là khó mà nói đến quá bạch. Nam Sở Hoàng nghe vậy, tâm tư trở lại phía trước chỉ hôn một chuyện thượng, hướng Phương Đông 9 nhìn thoáng qua, hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói: "Nam Linh Vương, Phương Đông 9 tiếp chỉ." Phương Đông 9 như vậy cường thế, bước bạch đến chính mình không thể không nghiêm trị chính mình sủng ái nhất tứ hoàng nhi. Còn bởi vậy khí đổ quý phi, hắn nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Nếu nàng không muốn gả chính mình tiểu hoàng đế, kia hắn cố tình muốn chỉ hôn sự này cho nàng ngột ngạt. Hắn muốn nói cho nàng, đế vương chi uy là không dung coi rẻ. Phương Đông chín đôi mắt hơi ám, thấy Sở Bảy quỳ xuống, liền không quá tình nguyện mà tùy hắn cùng nhau quỳ xuống. Thần đệ, thần nữ tiếp chỉ. Hai người trăm miệng một lời nói, vui vẻ một ưu, hình thành tiên minh đối lập. Nam Sở Hoàng hai mắt như đúc nhìn chằm chằm Phương Đông 9, cất cao giọng nói, "Quá cố hộ quốc công Phương Đông đại tướng quân chi nữ Phương Đông 9, dịu dàng hào phóng, đại tự khuê trung. Chấm chi thất đệ Nam Linh Vương Sở bảy chính trực thanh tráng chi năm, chưa hôn phối. Hai người có thể nói trời đất tạo nên một đôi bức nhân, vì giúp người thành đạt, chấm đặc tứ hôn với hai người. Ngay trong ngày khởi, ban Phương Đông 9 Nam Linh Vương phi chi phong hào, tôn hưởng Nam Linh Vương phi hết thệ quyền lực." Đái này giữ đạo hiếu kỳ mãn lúc sau lại chọn ngày hành đại hôn chi lễ. Khâm thử. Xuân sao? Tuy rằng ở đây người đã sớm nghĩ đến hoàng thượng phải vì hai người tứ hôn, lại không ngờ, hoàng thượng thế nhưng cho Phương Đông chín như thế đại ân sủng. Chưa hành đại hôn chi lễ, liền ban này Nam Linh Vương phi phong hảo, tôn hưởng Nam Linh Vương phi hết thảy quyền lực. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a có hay không? Nhưng mà, nam sở hoàng trong lòng lại phi nghi như vậy. Hắn cấp Phương Đông chín không phải ân sủng, mà là ân huệ cũng thì, cộng thêm không nhảy cũng đến nhảy bấy dập. Hắn muốn nàng không thể nào kháng trị, muốn nàng tức khắc khởi cột vào Nam Linh Vương phi vị trí thượng, muốn nàng tới quen hưởng thụ Nam Linh Vương phi quyền lực lúc sau, một ngày kia phạm sai lầm, liền dùng cái này phong hào tới nghiêm trị với nàng. Phương Đông chín không có nam sở hoàng sâu như vậy tâm cơ, tất nhiên là không biết hắn suy nghĩ cái gì, khá vậy biết nam sở hoàng cũng không có mặt ngoài như vậy rộng lượng. Na ngơ ngác mà quỳ trên mặt đất, cũng không có nóng lòng lên chỉ. Nhưng thật ra một bên sợ bảy ngẩn ngơ, Quân Quýt hưng phấn mà chiều nam sở hoàng dập đầu nói: "Thần đệ lĩnh chỉ, tại hoàng huynh." Hắn nói xong, ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Đông 9, một đôi thuần tịnh trong ánh mắt tràn đầy vui sướng, giống như ăn đến đường hài tử dường như. Phương Đông 9 ngẩn người, đột nhiên có chút không đành lòng đả kích cái này tâm tư thuần tịnh ngốc manh tiểu hoàng thúc. Chính là Việc này quan chính mình trung thân đại sự, có thể nào toàn bằng người khác làm chủ. Phương Đông chính an tĩnh mà quỳ trên mặt đất, tối đầu, vừa không tiếp chỉ cũng không tạ ơn. Hậu cung phi tần cấp quý nữ nhóm bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận, đều ở phòng đoán, này Phương Đông chính chẳng lẽ là dài quá gan tảy trời, dám cãi lời thánh chỉ. Toàn bộ đại điện phía trên, phải kể tới Bạch Tố tâm nhất hưng phấn. Nàng tính kế sự tình rốt cuộc thực hiện được. Như thế nào có thể không hưng phấn? Nhìn Phương Đông chín giống cá chết giống nhau nằm liệt chỗ đó, một cái thí cũng không dám phóng, nàng như thế nào không thể đắc ý? Mặc kệ nàng là bị buộc bất đắc dĩ tiếp chỉ, vẫn là kháng chỉ, đều sẽ làm nàng phiền toái thượng thân. Ngẫm lại đều quá sung sướng. Nàng một lòng phảng phất muốn hoan hô ra tiếng. Cùng xui xẻo Phương Đông chín so sánh với, chính mình chỉ là bị hàng vì tứ vương chấp phi, không chừng ngày sau tùy thời khả năng thăng trở về. Quả thực liền không tính chuyện gì. Ha ha ha, quả thực sắp nhạc nở hoa rồi. Có người vui mừng liền có người sợ. Đứng ở quý nữ bên trong Thượng Quan Linh, chính mắt thấy đại điện phía trên phát sinh sở hữu sự, một lòng theo Phương Đông 9 tình cảnh khi khởi kỳ lạc. Giờ phút này thấy Phương Đông 9 tú đầu, không tiếc chỉ, không cấm thế nàng nghênh một phen mồ hôi lạnh. Nàng chỉ là một giới quý nữ, căn bản là không có tư cách nói chuyện. Duy nhất có thể làm đó là liên tiếp nhìn về phía cao ngồi ở thượng hoàng hậu cô cô, hy vọng nàng có thể giúp giúp phương đông chín. Hoàng hậu tự nhiên cảm giác được nàng ánh mắt, chỉ là nàng cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, đã đã hạ chỉ, thành thật sẽ không thu hồi. Lúc này chỉ có thể dựa phương đông chín chính mình nghĩ thông suốt, chủ động tiếp chỉ. So sánh với trong điện hoặc suy đoán hoặc kích động hoặc khẩn trương mọi người. Nam Sở Hoàng ngược lại có vẻ thực bình tĩnh. Hắn hai mắt hơi co lại, yên lặng nhìn Phương Đông Cửu. Ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng chỉ có Phương Đông Cửu cảm giác được đến hắn ánh mắt thăm ý. Hắn đại khái là suy nghĩ, nếu nàng dám công nhiên kháng chỉ không tuân, vậy đem nàng đường trưởng trị tội đi. Phương Đông Cửu cười thầm, quả thực cùng tứ vương gia Sở Huyền Ngọc là phụ tử a, 내 nội tâm đều xao so châm chọc cỏ nhỏ. Liên ở tất cả mọi người chờ xem nàng phản ứng là lúc. Phương Đông Trí đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Nam Linh Vương Sở Bảy, mặt mày hơi cong, tập âm thanh thủy nói: "Nam Linh Vương xác định muốn cưới ta cái này xấu nữ sao?" Phương Đông Trí nói chuyện đồng thời, hơi nghiêng đầu, chậm rãi nâng lên tay, trường chỉ linh hoạt vừa động, đem hệ ở bên thái khăn che mặt cởi bỏ, tùy tay xốc lên. Màu tím nhà khăn che mặt chậm rãi chạy xuống gương mặt, khiến nàng bị che khuất má phải một chút một chút mà lộ ra tới. Da như ngưng chi, môi nếu điểm anh, chỉ cần chỉ xem kia hữu nửa bên mặt, quả thực là một cái tuyệt sắc mỹ nhân vôi, khó trách nàng tố có nam sở đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Chính là, theo khăn che mặt một chút một chút chảy xuống, thực mau liền lộ ra mặt khác nửa bên mặt. Đó là nửa trương bị thiêu hủy đến khó coi mặt. Vết sẹo dày đặc, tựa như gập gành lão vỏ cây dường như, làm người xem một cái liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Ở đây phi tần, quý nữ nhóm chỗ nào từng tưởng nàng sẽ đột nhiên xốc lên khăn che mặt Một chút phòng bị cũng không có mà bị kinh hãi đến, lập tức tay cầm khăn lụa hở khép miệng mũi. Có khiếp sợ, có ghét bỏ, có lại là vui sướng khi người gặp họa. Cái gì sẽ như vậy xấu? Thật là lại người xem chi dục phun a. Cái gì nam sở đệ nhất mỹ nhân? Hiện tại nên là nam sở đệ nhất xấu nữ đi. Đương nhiên, cũng có người như trên quan linh giống nhau, mặt lộ vẻ tiếc hận, đau lòng chi xác. Đại điện phía trên nhất đặc ý người phi bạch tố tâm Mạc Trúc. Nàng trước đây ở cửa cung liền từng tưởng kéo xuống vương đông chín khăn che mặt, không ngờ bị xuyên qua, chính mình còn bị ám chỉnh. Hiện giờ chính mình lại không có bước tránh nàng, nàng lại trước mặt mọi người sốc lên khăn che mặt bị người cười nhạo, thật là cái ngốc mu a. Chẳng lẽ là đầu óc cháy hỏng? Vẫn là bị này tứ hôn thánh chỉ cấp sợ tới mức ngớ ngẩn. Mặc kệ như thế nào, Nhìn đến Vương Đông Cửu xấu xí một mặt bại lộ ở trước mặt mọi người, Bạch Tố Tâm hưng phấn đến quả thực sắp trời cao. Nguyên bản thất thần sợ huyên ngọc, thấy Vương Đông Cửu ta rằng tự phơi xấu dung, cũng không muốn tiếp chỉ gả cùng chính mình bảy hoàng thúc Vi Phi, trong lòng Tố Tâm dường như đột nhiên chi gian trở thành hư không. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên. Hắn liền nói sao? Vương Đông Cửu cái kia xấu nữ phía trước còn đối chính mình dễ tình đâm sâu, phi chính mình không gả. Sao có thể xoay người liền tuyệt tình như vậy, không chỉ có trước mặt mọi người từ hôn đánh hắn mặt, còn xoay người liền trêu chọc thượng bảy hoàng thúc, lên làm Nam Linh Vương phi. Nguyên Lai, like, nàng căn bản là không muốn làm Nam Linh Vương phi. Đó có phải hay không thuyết mình, nàng trong lòng trước sau đều chỉ có chính mình. Nàng sợ dĩ như vậy nhằm vào chính mình, bất quá là hận chính mình cưới Tâm Nhi, hoàn toàn chính là vì trả thù chính mình. Như vậy tưởng tượng Sở Huyền Ngọc trong lòng cảm giác về sự ưu việt tức khắc bay lên đến tột đỉnh nâng nỗi. Ừ, chỉ cần Phương Đông Chính còn thích hắn, vậy không lo tìm không thấy cơ hội nhục nhã nàng. Hắn muốn đem nàng ra tăng ở chính mình trên người đau, gấp bội mà còn trở về. Phương Đông Chính không phải không cảm giác được mọi người ánh mắt, chẳng qua, nàng nếu lựa chọn ở ngay lúc này trước mặt mọi người xốc lên khăn che mặt, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng tuy rằng sớm đoán được mọi người sẽ có phản ứng gì, cũng làm hảo tâm lý chuẩn bị, chuyện tới trước mắt vẫn là rất là khó chịu. Trên đời này, lại có cái nào nữ tử sẽ thật sự không để bụng chính mình dung mạo đâu. Tuy rằng nàng đã liên tục dùng mấy ngày dược, chính mình chiếu gương cũng cảm thấy vết xẻo phai nhạt chút, nhưng Trung Quy vẫn là xấu xí năng kham. Phương Đông Chín hít sâu một hơi, an ủi chính mình nói, chờ một chút, chờ đến trên mặt nàng thương hoàn toàn toàn càng thời điểm, nhất định phải sáng mù các nàng mắt. Như vậy tưởng tượng. Trong lòng thoải mái nhiều. Phương Đông Trí nâng lên hai tròng mắt, không sợ không sợ mà nhìn về phía Sở Bảy, bình tĩnh nói, Nam Linh Vương nhưng thấy rõ. Như vậy Phương Đông Trí căn bản là không xứng với ngươi. Ngươi còn muốn cưới ta sao? Cưới? Vì sao không cưới? Sở Bảy chớp chớp mắt, nhuyễn manh manh điệu đạo. Dường như căn bản là nhìn không tới trên mặt nàng vết thương dường như, nhìn nàng ánh mắt vẫn là tràn đầy vui mừng.